Nghe nói sử dụng phương pháp này để bảo tồn, dù trải qua trăm vạn năm cũng không biến mất, kỹ thuật hơn ngàn lần so với thế kỷ 21 ở trái đất. Khuôn mặt heo mô lộ ra tia mỉm cười, mặc dù tuổi của ông khá cao nhưng khi mỉm cười lại lộ ra sự quan tâm của trưởng bối đối với vãn bối. Chàng trai trẻ, đối với thế giới ma pháp của chúng ta, ai có thể trở thành ma pháp sư chính thức sẽ trở thành tài sản quý giá của mọi người, cho nên khi có người đạt tới năng lực này, quá trình chúng ta khảo hạch sẽ được ghi lại để kỷ niệm, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Vâng, Đại Ma Pháp Sư Heo Mô, Tiếu Ân hơi khom người nói, có thể lưu lại thời khắc vinh quang này là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời của ta. Không, ta có thể cam đoan, hôm nay không phải ngày huy hoàng nhất trong cuộc đời của ngươi. Đại Ma Pháp Sư Heo Mô hơi lắc đầu hỏi, ngươi tên gì, sư phụ của ngươi là ai? Tiếu Ân, còn về sư phụ của ta, Tiếu Ân dừng lại một chút nói, xin người tha thứ, ta không được sự cho phép của sư phụ, ta không thể nói tên của người ra. Tại sao? Chẳng lẽ người tới đây không phải do sư phụ của người đồng ý hay sao? Đúng, ta tới đế quốc lang nhân theo lệnh của sư phụ, xuất ngoại để ma luyện. Cho nên khi ta chưa trở về ma pháp tháp, ta không thể nói tên của người. Tiếu ân cung kính nói, heo mô ung dung cười nhưng không thấy ngạc nhiên đối với sự kiên trì của Tiếu ân, bởi vì tính trách của ma pháp sư rất kỳ quái. Được rồi, mặc dù ngươi không nói tên của sư phụ, nhưng ta có thể khẳng định, người đó chắc chắn là một vị ma pháp sư tài giỏi có lẽ là người quen của ta đó khuôn mặt của tiếu ân hơi động hiện lên tiên nghi hoặc không cho là đúng heo mô cũng không để ý mà tiếp tục nói ngươi không tin sao dù là ở đế quốc lang nhân hay đế quốc cát hãn những đại ma pháp sư dù là ẩn cư ta cũng biết dừng một chút ông ta cười hỏi năm nay ngươi chưa tới hai mươi tuổi đúng không đúng ta năm nay mười tám tuổi tiếu ân đàng hoàng nói bởi vì hắn biết Chỉ cần đối phương nguyện ý, sẽ có vô số thủ đoạn để chứng minh tuổi tác chân thực của hắn. 18. Heo mô hơi nhắm hai mắt lại, đôi mắt một to một nhỏ rung động, thanh âm gần như nói mê, tuổi trẻ quá, ta cũng từng có thời 18 tuổi. Tiếu ân nao nao, không khỏi có cảm giác giờ khóc giờ cười. Không thể tưởng được tuổi của mình lại khiến đối phương cảm khái, đúng là có chút ngoài sự mong đợi. Cũng may một lát sau, vị đại ma pháp sư thu liếm lòng mình, nói có thể dạy ngươi trở thành ma pháp sư chính thức trước 20 tuổi chắc chắn không phải là ma pháp sư bình thường. nếu như ta không đoán sai, sư phụ của ngươi ít nhất là đại ma pháp sư, thậm chí còn là ma đạo sĩ. đúng không? lông mày Tiểu Ân nhíu lại, cúi đầu nói: xin lỗi, ta không thể trả lời người vấn đề này. Heo Mô cười ha ha, khoát tay nói: không việc gì, không việc gì. nhìn vẻ mặt này của ông ta, dường như đã nhận định sư phụ của Tiểu Ân chắc chắn là một đại nhân vật cực kỳ lợi hại. nhưng trong lòng của Tiểu Ân hiện tại có chút bất đắc dĩ. Nếu như nói thật lòng cho vị đại ma Pháp Sư tràn ngập tự tin này biết, sư phụ của hắn chỉ là một vị Pháp Sư tư chất bình thường, may mắn trở thành nhất tinh ma Pháp Sư, hơn nữa cả đời vô vọng tấn chức thành đại ma Pháp Sư, không biết ông ta sẽ có cảm tưởng gì. Kỳ thực cũng không phải tiếu ân có ý giấu giếm tên của Maren, mà hắn không thể nói mình có một lai lịch hoàn mỹ. Hắn vì giết người thân của ma đạo sĩ mới chạy tới Đại Thảo Nguyên, mặc dù nơi này cách thành Louis hơn vạn giặc. Nhưng có trời mới biết thái độ của ma pháp sư ở đây sẽ ra sao khi biết địch nhân của hắn là ma đạo sĩ. Tương tự, hắn cũng không dám nói dối ở trong ma pháp tháp, bởi vì hắn biết, cao cấp ma pháp sư có năng lượng cường đại vượt xa bản thân hắn. Nếu tâm tư của bọn họ động, sử dụng thủ đoạn để nghiệm chứng lời mình nói, thế thì xác suất bị vạch trần rất cao. Cho nên Tiếu Ân rứt khoát sức củi đáy nồi, nhất quyết không nói, dù đối phương có thần thông quảng đại, cũng đừng mơ tìm hiểu được lai lịch của chính mình. Helmo cao hứng cười trong chốc lát, cổ tay chuyển động, vốn trên tay trống không giờ đột nhiên có thêm một cây ma pháp trượng. Tiếu Ân ngẩng đầu nhìn cây ma pháp trượng có chiều dài gần 50 phân, thân trượng trơn nhẵn, thẳng tắp, trên đầu trượng có khảm hai viên ma hạch có màu sắc khác nhau. Cây ma pháp trượng này được cấu tạo vô cùng tinh xảo, hình thành nên một phong cách cá nhân đặc thù. Helmo cầm nó trên tay, có một loại cảm giác không nói được lên lời, dường như vị lão nhân này đã hòa thành một thể với ma pháp trượng. Tiểu Ân cảm than một tiếng. Đây mới là ma pháp trượng thuộc về ma pháp sư, hơn nữa ma pháp trượng trong tay heo mô có phẩm chất hơn xa so với ma pháp trượng trong vòng cổ của mình. Nhưng Tiếu Ân không cảm thấy kỳ quái, lấy thực của đại ma pháp sư, nếu như không có được ma pháp trượng như thế mới là điều kỳ quái. Tiếu Ân, người có ma pháp trượng không? Heo mô dò hỏi, có, Tiếu Ân thuận tay sờ vào vòng cổ, trên tay lập tức có thêm một cây ma pháp trượng. Dù là về hình dáng bên ngoài hay uy lực bên trong. Cây ma pháp trượng này không thể so được với ma pháp trượng của Helmo, nhưng khi Tiếu Ân lấy ra ma pháp trượng, Helmo lộ ra vẻ hài lòng tươi cười. Một người mới 18 tuổi, tới ma pháp tháp để khảo hạch thành ma pháp sư chính thức, chẳng những có ma pháp trượng còn có một đạo cụ không gian hiếm có. Trong mắt bất kể kẻ nào, những thứ này chắc chắn là do sư phụ của Tiếu Ân chuẩn bị cho hắn, nếu không với tuổi tác và thân phận của hắn, tuyệt đối khó có khả năng có được bảo bối như vậy. Tốt, ngươi dùng ma pháp trượng để thi triển tam cấp ma pháp đi. Mô cười ha hả nói, có thể thi triển liên tiếp ba cái là người sẽ vượt qua kiểm tra. Tiếu ân ngẩn ra, hỏi, đơn giản như vậy. Đương nhiên, Mô hòa thuận nói, ta đã cảm ứng được ma lực giao động trên người ngươi, tuyệt đối có tư cách trở thành ma pháp sư chính thức, cho nên người chỉ cần thi triển được liên tiếp ba tam cấp ma pháp là thông qua sự kiểm tra của ta. Tiếu ân lên tiếng, ma pháp trượng trong tay nhẹ nhàng điểm ba cái, trên người hắn nhất thời xuất hiện ba ma pháp. Tam cấp ma pháp phòng bảo hộ, phòng tường thuật và ưng nhãn thuật. Nhìn Tiếu Ân trôi nổi phiêu phù cách mặt đất ba phân, trong mắt Heo Mô không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Kỳ thực thập cấp học đồ muốn tiến giai phải thi triển ba tam cấp ma pháp mới có thể vượt qua kiểm tra, nhưng dựa theo quy định, bọn họ không được sử dụng ma pháp trưởng Đương nhiên, phần lớn thập cấp học đồ trước khi trở thành ma pháp sư chính thức đều không có cơ hội dùng tới ma pháp trưởng Nhưng Heo Mô nghe Tiếu Ân báo ra tuổi của mình, trong lòng liền có sự châm trước. Dù sao Tiếu Ân mới 18 tuổi. Chỉ cần có thể thi triển ba tam cấp ma pháp thì hắn là tuyệt đỉnh thiên tài rồi, dù thực lực chưa đủ, nhưng nhiều nhất hai ba năm là có thể đạt tới loại cảnh giới này. Nhưng ông ta không ngờ Tiếu Ân thi triển ba tam cấp ma pháp lại không hề trì hoãn tí nào, thậm chí sử dụng luôn cả ba ma pháp, trong nháy mắt thuấn phát ra chúng. Tuy nói trong tay Tiếu Ân có ma pháp trượt, nhưng có thể làm được điều này, đã nói lên một điều, thực lực của Tiếu Ân tuyệt đối đã đạt tới tiêu chuẩn nhất tinh. Trong mắt heo mô lộ ra vẻ hài lòng cực độ. Ông nặng nề gật đầu nói, thực tốt, Tiếu Ân, ngươi thông qua rồi. Nhưng ông dừng lại một chút, dường như do dự nói, đương nhiên, hiện tại ngươi đã có tư cách trở thành ma pháp sư chính thức của loài người, nhưng nếu ngươi muốn đạt được tư cách này ở đế quốc lang nhân, thì phải tiến hành thí luyện mới được. Tiếu Ân hiếu kỳ, theo hắn biết, dù là chủng tộc nào, muốn đạt tới tiêu chuẩn ma pháp sư chính thức đều giống nhau, như thế nào trong miệng Heo Mô lại xuất hiện tình huống khác. Có lẽ nhìn ra sự nghi hoặc của Tiếu Ân, Heo Mô cười giải thích, Lang nhân thuộc về thú nhân nhất mạch đối với bọn họ mà nói, ma pháp sư mà chỉ biết nghiên cứu trong ma pháp tháp không được sự đồng ý của bọn họ. Nếu muốn đạt được sự tôn trọng của bọn họ, vậy cần phải có chiến tích chân thực. Thế nào mới được gọi là chiến tích chân thực? Tiếu Ân kinh ngạc hỏi. Thảo phạt quốc gia đối địch với đế quốc Lang nhân hoặc tiến vào đại sa mạc kiếm một viên chứng sa trùng. Tiếu Ân nghĩ tới ân oán của bộ tộc Thanh Lang và Tuyết Lang nhân, nhất thời có chút sang tỏ, nhưng hắn nhíu mày hỏi đại ma pháp sư Helmo. Xin hỏi trứng sa trùng là gì? Trứng sa trùng, tất nhiên là do sa trùng sinh ra. Khóe miệng Tiếu Ân hơi nhếch lên, đây không phải là nó nhảm hay sao? Bất quá sa trùng ở trong sa mạc Sahara, muốn có được trứng của chúng cũng không phải chuyện dễ dàng. Helmo giải thích, trong lòng Tiếu Ân khẽ động nói, nhưng ta từng nghe người ta nói, chỉ cần tiến vào sa mạc Sahara, chưa có ai sống sót đi ra. Helmo không nhịn được cười nói, Tiếu Ân, đừng quên chúng ta là ai, chúng ta là ma pháp sư. Chẳng lẽ người đem người bình thường so sánh với chúng ta? Sắc mặt tiếu ân hơi đỏ lên, nói, heo mô các hạ, ta hoàn toàn mù tiệt về sa mạc, nếu thực sự tiến vào đó, chỉ sợ không ra được. Khi nói những lời này, vẻ mặt tiếu ân rất chân thành, nhưng trong lòng hắn sớm đã quyết định, nếu lúc rảnh rỗi, không ngại tiến vào sa mạc dạo chơi. Dù sao có nhất hào, chắc chắn hắn không có khả năng lạc đường. Chỉ cần trước đó chuẩn bị đầy đủ, trên cơ bản không có khả năng gặp phải nguy hiểm quá lớn. Về chuyện thảo phạt tuyết lang nhân, từ khi gặp Milligan, nhãn quang của hắn sáng hơn nhiều, lang nhân tát mãn không phải dễ chọc, nếu như để hắn một mình một người tới cảnh nội của tuyết lang nhân, tiếu ân không bao giờ ngu như vậy. ngươi muốn tới sa mạc Sahara, Helmo mỉm cười nói, ta đã sớm biết, người trẻ tuổi các ngươi khi biết quy định của đế quốc lang nhân, chắc chắn không để ý tới nguy hiểm đi thí luyện. Nhưng đối với việc không quen thuộc địa hình, chúng ta đã sớm cân nhắc rồi. Tiếu ân cúi đầu thực sâu nói, xin người chỉ điểm. Ừ, đại sa mạc đối với người bình thường mà nói chính là một bẫy dập chết người, đối với ma pháp sư chúng ta mà nói, cũng là một địa phương khiến chúng ta đau đầu. Nhưng đối với lang nhân tát mãn, muốn sinh tồn và di chuyển trong sa mạc, kỳ thực cũng không phải chuyện khó. Tại sao? Tiếu ân kinh ngạc hỏi. Bởi vì lang nhân tát mãn kết hợp với linh hồn thể của ma thú, do có sự trợ giúp của ma thú, nên phần lớn tát mãn có thể cảm ứng được phương hướng trong sa mạc một cách chính xác. Tiếu ân kinh ngạc chấp động đôi mắt hỏi. Lại có chuyện thần kỳ như vậy sao, linh hồn thể của ma thú có quan hệ gì với đại sa mạc sao? Không biết, lúc này Helmo rất sảng khoái trả lời, hắn cười khổ nói, trải qua kinh nghiệm hơn ngàn năm tích lũy, dù là ma pháp sư công hội hay các thú nhân tát mãn, đến bây giờ cũng không tìm được nguyên nhân chính thức. Tiếu ân yên lặng gật đầu, hắn không chuẩn bị đi tìm hiểu, người ta tốn thời gian hơn nghìn năm mà không thu được kết quả gì, như vậy ngay cả khi hắn đem toàn bộ tinh lực vào trong đó, trên cơ bản khó tìm hiểu được gì. Ta hiểu rồi. Người muốn ta tới đế quốc lang nhân, tìm một chiến tranh tát mãn để hợp tác, cùng nhau tới sa mạc Sahara. Không sai, Mô vui mừng hớn hở nói, người rất thông minh, thoáng cái đã đoán ra. Hắc hắc, kỳ thực thảo phạt đế quốc đối địch với đế quốc lang nhân, nhiệm vụ tuy đơn giản, nhưng đối với người tâm cao khí ngạo, đều không lựa chọn động thủ với người bình thường, cho nên tới sa mạc Sahara là chuyện bình thường. Tiếu ân không khỏi cười khổ một tiếng, hắn làm gì có tâm cao khí ngạo, không tới khi dễ người bình thường trên thực tế nếu như lần thảo phạt viết lang nhân trước không gặp phải chiến tranh tát mãn chắc chắn tiêu ân sẽ lựa chọn nhiệm vụ này bởi vì từ khi nắm được sát lục thiên mạc trong tay đến bây giờ hắn vẫn chưa siêu tập đủ năng lượng sát lục nặng nề gật đầu một cái tiêu ân nói heo mô tiên sinh ta sẽ đi tìm một tát mãn thích hợp để trợ giúp hy vọng lần sau gặp mặt ta đã được lang nhân thừa nhận tốt có chí khí heo mô hỏi người có bằng hữu là chiến tranh tát mãn không có cần ta giới thiệu cho không Cảm ơn ý tốt của người, ta có một bằng hiếu, vừa mới đột phá thành chiến tranh tát mãn, ta nghĩ hắn có thể trợ giúp. Tiếu ân khéo léo từ chối. Heo mô vỗ chán cười nói, xem ra ta đã làm việc thừa, chắc chắn sư phụ của ngươi đã chuẩn bị tốt cho ngươi. Trong lòng Tiếu ân cười khổ không thôi, nhưng không mở miệng phản bác, đành chấp nhận như thế. Heo mô vung tay lên nói, tốt lắm, hiện ta lấy danh nghĩa của ma pháp công hội ở đế quốc lang nhân, phong cho ngươi danh hiệu và huy chương của pháp sư, hy vọng ngươi có thể dốc sức khổ luyện. Sớm ngày đạt tới nhị tinh ma pháp sư. Vâng, Tiếu Ân cúi người nói, tiếp nhận huy chương từ tay heo mô, gắn trước ngực. Huy chương của ma pháp công hội có dấu hiệu đặc thù, hơn nữa có một ngôi sao trói mắt. Trước kia hắn thường nhìn thấy huy chương này trên ngực Maren, mỗi lần nhìn thấy nó, hắn vô cùng hâm mộ, không thể ngờ được hôm nay mình cũng có huy chương như thế. Tiếu Ân có thể cảm ứng được năng lượng dao động trên đó, nhưng giờ phút này hắn dường như cảm giác được mình đang ở trong mộng. Tên phụ trách quá trình ghi chép lại lấy ra hai tảng đá nhỏ nhỏ, đưa cho đại ma Pháp sư Helmo và Tiếu Ân. Helmo hơi cười nói, Tiếu Ân, người cầm lấy nó làm kỷ niệm. Vâng, trăm mối cảm xúc hiện lên trong đầu Tiếu Ân, hắn cẩn thận cất ký ức thạch vào trong vòng cổ, thứ này đối với hắn mà nói, có ý nghĩa cực kỳ trọng yếu. Helmo do dự một chút, nâng ngón tay chỉ ra ngoài cửa, tên học đồ hiểu ý rời khỏi phòng, hơn nữa lúc đi ra còn đóng cửa phòng lại. Tiếu Ân ngẩn ra. Biết đại ma pháp sư Helmo sắp nói cho mình biết những nội dung mà học đồ không thích hợp nghe. Tiểu ân, hiện giờ ngươi là ma pháp sư chính thức, như vậy có tư cách để thu nhận học đồ. Helmo nghiêm túc nói, ta hy vọng, nếu có thể ngươi hãy thu nhận mấy học đồ. Tại sao? Tiểu ân ngạc nhiên hỏi. Helmo thở dài một tiếng nói, bởi vì số lượng ma pháp sư thực sự quá ít, hơn nữa mấy trăm năm gần đây, càng ngày càng có nhiều ma pháp sư lao vào tu luyện, vì không muốn có trở ngại cho việc tu luyện. Đừng nói là thu nhận học đồ, dù là thành lập ma pháp tháp cũng không. Nếu xu thế này cứ tiếp tục phát triển, tới một ngày nào đó, thế giới ma pháp của chúng ta sẽ không có người nối nghiệp. Tiếu ân mất máy miệng, trong lòng nhanh chóng nghĩ tới tình huống của công quốc Louis. Ở công quốc tổng cộng có sáu tòa ma pháp tháp, nhưng trong sáu vị ma pháp sư chỉ có một mình Maren thu nhận sáu nhập môn học đồ, mấy người còn lại, nhiều nhất chỉ thu nhận ba người mà thôi, môn hạ của đại ma pháp sư Tiffany thì chỉ có một người, đó là Betty. Ngẫm lại tư chất của kim và lai an, mặc dù không phải thuộc loại tốt, nhưng cũng hơn tiêu chuẩn bình thường nhiều. Nếu có một ma pháp sư chính thức hết lòng dạy dỗ, bọn họ cũng có thể trở thành ma pháp sư chính thức. Nhưng chỉ bằng tư chất như vậy, bọn họ lưu lạc hơn 30 năm mà vẫn không thể bái làm môn hạ của vị ma pháp sư nào. Phương diện này, quả thực đại ma pháp sư Helmo nói đúng. Phần lớn ma pháp sư đều chuyên tâm tu luyện, trừ khi gặp được tuyệt đỉnh thiên tài, nếu không họ sẽ không nhận làm nhập môn đệ tử. Bởi vì có nhiều đệ tử, bọn họ phải chuyên tâm chiếu cố, đối với những người chuyên tâm tu luyện mà nói, đó là chuyện khó có thể chịu đựng được. Cứ như vậy, càng ngày càng có nhiều học đồ tư chất bình thường không được dạy dỗ theo một hệ thống, cực kỳ bất lợi đối với sự phát triển sau này. Kể cả học đồ có hy vọng tấn chức thành ma pháp sư chính thức cũng mất đi hy vọng. Nhướng mày trong lòng Tiếu ân đột nhiên dâng lên một ý nghĩ, nếu như ma pháp sư Maren không biết rõ tư chất của mình không tốt, cả đời không có hy vọng tiến thêm nữa. Như vậy hắn còn thu nhận tới 6 nhập môn học đồ không? Helmo chờ đợi nửa ngày, đợi Tiếu Ân tiêu hóa xong, mới nói, để giải quyết vấn đề này, ma pháp công hội đã cố gắng rất nhiều, hy vọng các ma pháp sư có thể chú ý hơn, để các học đồ có cơ hội tiến giai có hy vọng, không đem ánh mắt chú ý tới những thiên tài tuyệt đình. Tiếu Ân không nhịn được nói, Helmo các hạ, ý của người là chẳng lẽ muốn ta thu nhận những học đồ có tư chất bình thường, không thu nhận những học đồ có thiên tư chắc tuyệt. Tất nhiên không phải. Heo Mô không nhịn được cười nói, nếu như gặp được học đồ có thiên tư chắc tuyệt, đương nhiên không thể bỏ qua. Nhưng ta hy vọng người gặp được học đồ có hy vọng tiến giai thì nên tạo cho bọn họ một cơ hội. Tiểu Ân nghĩ tới Kim và Lai An đang khổ tu trong núi, không khỏi cười nói, ta hiểu rồi, người yên tâm đi, Heo Mô các hạ. Hơi gật đầu, Heo Mô tiếp tục nói, mấy trăm năm qua, ma pháp công hội đã sửa lại mấy điều lệ đầu, khi ma pháp sư tấn chức thành đại ma pháp sư, nhất định phải thu nhận ít nhất một học đồ. Hơn nữa còn phải bồi dưỡng hắn thành thập cấp học đồ trở lên Nếu như vị đại ma pháp sư đó không thể hoàn thành yêu cầu đó Thì hắn không được ma pháp công hội sắc phong Hơn nữa trước khi chưa hoàn thành Không được tới công hội để trao đổi vật phẩm Tiếu ân khẽ gật đầu Nói điều kiện này không quá ngặt nghèo Nhưng một thập cấp học đồ đối với cấp bậc đại ma pháp sư thực sự quá ít Mô kinh ngạc nhìn Tiếu ân Một lát sau Hài lòng nói Đúng vậy Nếu như mỗi một ma pháp sư đều có trách nhiệm như ngươi Thì thực quá tốt Ông ta cảm thán nói, đương nhiên có phạt thì phải có thưởng, nếu như một ma pháp sư có thể dẫn ba gã ma pháp sư chính thức tới, như vậy hắn sẽ được ma pháp công hội tặng thưởng. Hai mắt tiếu ân sáng ngời, nói thưởng cái gì? Các loại nguyên liệu cao cấp, quyền trục cao cấp, ma hạch cao cấp các loại. Helmo mỉm cười nói, dù muốn chế tạo ma pháp trượng hay đạo cụ ma pháp, mấy thứ đó cũng không thể thiếu. Hơn nữa, một người dạy ra càng nhiều ma pháp sư chính thức, hắn càng được thưởng nhiều, thậm chí còn... Nhìn vẻ mặt thần bí của Helmo, suốt cuộc Tiếu Ân không nhịn được hỏi, các hạ, thậm chí còn có cái gì. Helmo chậm rãi nói, thậm chí còn được diện kiến mấy vị trưởng lão của công hội, hơn nữa còn được bọn họ chỉ điểm. Tiếu Ân không thể giải thích được hỏi, trưởng lão của ma pháp công hội là ai. Hai con mắt của Helmo mở lớn ra, ngay cả con người cũng mở tròn ra, nhìn về phía Tiếu Ân, ánh mắt tràn ngập khó hiểu, vấn đề ngu ngốc như vậy mà cũng hỏi. hai 20 khu giao dịch mặc dù da mặt của thiếu ân dày nhưng dưới cái nhìn chăm chú của heo mô cũng không khỏi xuất hiện ý niệm xấu hổ trong đầu cũng may heo mô nhìn nửa ngày cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt lại tự mình lẩm bẩm ta hiểu được tại sao ngươi có thể trước hai mươi tuổi trở thành ma pháp sư chính thức thiếu ân dùng mình hắn hiểu được cái gì chẳng lẽ hắn biết sự tồn tại của nhất hào trong chốc lát lưng thiếu ân thấm đẫm mồ hôi lạnh song heo mô thở dài một tiếng nói sư phụ của ngươi vì không muốn ngươi phân tâm Ngay cả điều này cũng không nói cho ngươi biết, kỳ vọng của hắn đối với ngươi rất cao. Tiêu ân ngẩn ra, vốn tim đang đập thình thịch, lại một lần nữa bình tĩnh trở lại. Hắn có chút bi phẫn không hiểu nhìn heo mô, người định ngủ chết ta sao. Nhưng đối với phỏng đoán của hắn, Tiêu ân không cho là đúng. Ma Pháp Sư Maren sở dĩ không nói cho hắn biết những điều đó, phỏng chừng cũng không tưởng được trong vòng 10 năm Tiêu ân có thể tiến giai thành ma Pháp Sư chính thức theo mô gật đầu với tiếu ân nói nếu sư phụ ngươi không nói cho ngươi thì để ta nói cho ngươi biết ma pháp công hội của chúng ta phụ trách các sự vụ cụ thể đều do đại ma pháp sư đảm nhận mà hội trưởng của các phân hội và các thành viên hội đồng ra các quyết định của ma pháp công hội đều là ma đạo sĩ còn trưởng lão công hội hắn kéo dài âm thanh thần thần bí bí nói bọn họ là pháp sư truyền kỳ trong đầu tiếu ân nhất thời chấn động bởi mấy tiếng pháp sư truyền kỳ đó là nhân vật tồn tại trong truyền thuyết đừng nói là ma pháp sư maren Ngay cả Đại Ma Pháp Sư Tiffany cũng chưa từng gặp qua. Nếu có thể được loại Pháp Sư có cấp bậc đó chỉ điểm không nghi ngờ gì sẽ có tác dụng cực lớn đối với con đường tu luyện của hắn. Mà nếu như được bọn họ tặng thưởng, chỉ cần ngẫm lại thân phận của bọn họ, những thứ rác rưởi trong mắt bọn họ chính là bảo vật mà mình mong cầu. Hít sâu một hơi, Tiếu Ân cao giọng hỏi, Đại Ma Pháp Sư Helmo, xin hỏi dạy ra bao nhiêu Ma Pháp Sư chính thức mới có thể gặp các vị trưởng lão. Helmo nhún vai nói, không biết, cái gì... Tiếu ân ngẩn ra, bất thốt lên hỏi, ma pháp công hội có thể ghi chép lại toàn bộ sư tích của các ma pháp sư, nhưng mấy vị trưởng lão đều là những người vô tư vô lự, bọn họ có thể tùy lúc kiểm tra công tích, nhưng có nguyện ý gặp mặt hay không, chúng ta cũng không dự tính được. Vẻ mặt heo mồ bất đắc dĩ nói, nhưng đây không phải là một hy vọng sao. Khuôn mặt Tiếu ân lộ ra một tia cười khổ, đúng là một niềm hy vọng, chỉ bất quá hy vọng đó quá xa vời mà thôi. Song trải qua cuộc nói chuyện này, Tiếu ân đã hiểu được một việc, Ma Pháp Công Hội quả thực khó giải quyết vấn đề này, đã đặt ra nhiều điều lệ liên quan, trong đó có một điều, nếu như một vị Ma Pháp Sư có thể đào tạo ra năm Ma Pháp Sư chính thức, như vậy khi hắn tiến giai thành Đại Ma Pháp Sư, Ma Pháp Công Hội sẽ chế tạo một cây Ma Pháp Trượng phù hợp vì hắn. Chỉ cần nhìn vào điểm này, có thể biết Ma Pháp Công Hội giàu có như thế nào. Mà khi Tiếu Ân nghe được điều kiện đó, đôi mắt hắn nhất thời sáng lên. Ma Pháp Trượng của Đại Ma Pháp Sư, chỉ cần bồi dưỡng ra năm Ma Pháp Sư chính thức là đủ. Đối với hắn mà nói thì đó là một tin tức tốt Vì vậy sau khi rời khỏi phòng của heo mô Tiếu ân tính toán muốn đi lừa gạt mấy nhập môn học đồ Nhưng nếu để hắn dạy dỗ một tên nhất cấp học đồ Và người bình thường chưa tiếp xúc ma pháp Thì hắn chắc chắn không nhẫn nại được như vậy Người như thế cho dù thiên tư tốt Muốn trở thành ma pháp sư chính thức cũng phải mất hơn 12 năm khổ luyện Dù sao không phải ai cũng có không gian nhất hào như Tiếu ân Nhưng nếu như có tư chất kha khá Thực lực đạt tới bát cấp học đồ có hy vọng tiến giai thành ma pháp sư chính thức như vậy, Tiểu Ân sẽ thu nhận giúp bọn chúng đột phá cực hạn trở thành ma pháp sư chính thức. Bởi vì Tiểu Ân có ưu thế khi nắm giữ bộ quảng bá thể thao. Trải qua thí nghiệm đối với Kim và Lai An, Tiểu Ân đã biết chỉ cần ba động tác trong bộ động tác nhỏ đầu tiên của sơ cấp quảng bá thể thao là đủ để cho tư chất của bát cấp học đồ được cải thiện. Mặc dù loại cải thiện này không làm cho bọn họ trở thành tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng bọn họ vốn chỉ có tư chất trung bình. Trong vòng mấy năm sẽ có thể dễ dàng trở thành ma pháp sư chính thức, ngày sau nếu siêng năng khổ luyện sẽ tiến thêm một bước trở thành đại ma pháp sư. Đương nhiên, nếu như hiểu được phương pháp tu luyện lực lượng tinh thần trụ cột nhưng không đạt được thực lực bát cấp học đồ, dù thế nào Tiếu Ân cũng không thu nhận, bởi vì những người này tư chất quá kém, bồi dưỡng cũng không thành công. Dù có được quảng bá thể thao, bọn họ cũng khó có thể thay đổi được vận mệnh, cho nên Tiếu Ân tuyệt đối không lãng phí thời gian trên người bọn họ. Đi theo cầu thang xuống phía dưới Khi Thiếu Ân xuống tới đại sảnh của Ma Pháp Công Hội, những tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ nhanh chóng biến mất. Trong đại sảnh, không có học đồ nào rời đi, bọn họ đều ở đây để biết được tin về Thiếu Ân. Mặc dù tên học đồ ở quầy rượu đã sớm trở về, nhưng bọn họ không hỏi được tin tức gì từ miệng hắn. Nhưng khi ánh mắt của mọi người dừng lại trên ngực trái của Thiếu Ân, có một ngôi sao nho nhỏ trên tấm huy chương Ma Pháp, ánh mắt bọn họ nhất thời lộ ra vẻ hâm mộ và tôn kính. Là Ma Pháp học đồ Bọn họ đương nhiên biết huy chương kia đại biểu cho cái gì. Hơn nữa, bọn họ đã hiểu, có được huy chương này, địa vị của Tiếu Ân so với bọn họ đã cách biệt một trời một vực, bọn họ không thể với tới được. Tiếu Ân chậm rãi xuống, ánh mắt đảo qua những gương mặt này. Thấy ánh mắt của Tiếu Ân, các học đồ Pháp Sư đều cung kính cúi đầu, lui ra phía sau vài bước. Ánh mắt Tiếu Ân chờ thấy hai huynh muội Đức Lỗ Phu, trong lòng hắn động. Hai huynh muội này thực lực cũng tầm thấp cấp, nhưng tuổi trẻ hơn Kim và Lai An rất nhiều. Nếu thu nhận hai người này, tương lai rất có khả năng Không, chắc chắn có thể trở thành ma pháp sư chính thức Nhưng điều khiến Tiếu Ân cảm thấy do dự đó là Trời mới biết hai người này đã gia nhập làm môn hạ của người khác hay chưa Cho nên hắn không tùy tiện tiến lên hỏi Nếu như không may thì mình đúng là xấu mặt Cân nhắc một chút, Tiếu Ân đi tới trước quầy Nói với học đồ bên trong, một chén túy xâm lâm Học đồ bên trong không dám chậm trễ, vội vàng điều chế rượu Sau đó Tiếu Ân tung một viên năng lượng tinh thạch Sắc mặt tên học đồ đỏ lên, vội vàng nói, tiêu ân các hạ, người là ma pháp sư chính thức của công hội, tiêu xài trong công hội hoàn toàn miễn phí. Tiêu ân nao nao, cười nói, không sao cả, tài nghệ của ngươi không tồi, đáng giá. Nói xong, hắn xoay người rời đi, tên học đồ phía sau cảm kích nhận lấy năng lượng tinh thạch, tiêu ân không hề quan tâm đến một viên năng lượng tinh thạch, nhưng một học đồ không có chỗ dựa sau lưng như hắn thì thứ đó lại rất chân quý. Cầm chén rượu, tiêu ân tới bàn của Đức Lỗ Phu ngồi xuống. Ba người Đức Lỗ Phu lập tức cung kính đứng lên, trong mắt bọn họ tràn ngập ngạc nhiên và vui mừng, mà các học đồ ngồi chỗ khác thì lộ rõ vẻ đố kỵ. Đặt chén rượu xuống, Tiếu Ân hỏi, các ngươi tên là gì? Đức Lỗ Phu, Carter, Mary, miệng lưỡi ba người có cảm giác khô giáp, nhưng cũng biết đây là cơ hội Khơ Dô gặp được, cho nên không dám có chút trần trừ, lập tức nói ra. Tiếu Ân đưa tay ra hiệu, ba người Đức Lỗ Phu mới dám ngồi xuống, nhưng thái độ của bọn họ cực kỳ cung kính, quả thực có tư chất làm một đệ tử tốt Khẽ lắc đầu, nhưng nghĩ đến tranh lệch thân phận của đôi bên, dường như cũng không khó giải thích. Uống một ngụm túy xâm lâm, Tiếu Ân thuận miệng hỏi, các người thường tới nơi này. Vâng, nhìn ánh mắt ôn hòa của Tiếu Ân, rốt cuộc Đức Lỗ Phu cố lấy ra dũng khí để nói. Tại sao các người lại thường tới đây? Tiếu Ân kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ các người không cần tu luyện lực lượng tinh thần, không muốn tiến dai sao? Tất nhiên là muốn, khuôn mặt Đức Lỗ Phu đỏ lên, nói thường thường tới ma pháp công hội đều là bát cấp học đồ hoặc gần tới bát cấp nhưng do tư chất của chúng tôi không tốt cho nên không có ma pháp sư chính thức nào nguyện ý thu nhận chúng tôi làm môn hạ mà người cũng biết một khi tu luyện tới tình trạng của chúng ta muốn tiến thêm một bước nữa thì rất khó khăn trừ khi có được hệ thống huấn luyện mới có khả năng tiến giai thành ma pháp sư chính thức nếu không dù có cố gắng tu luyện cũng không dùng được cho nên hắn nói tới đây thì dừng lại một lúc ngẩng đầu nhìn trộm tiếu ân nhưng không nhìn thấy vẻ khó chịu trên khuôn mặt của tiếu ân Lúc này mới cố can đảm nói, cho nên chúng ta thường tới nơi này, hy vọng có một ngày được ma pháp sư hoặc nhập môn học đồ nhìn chúng, trở thành người hầu học đồ, như thế chúng ta mới có cơ hội tiến giai. Tiêu Ân đặt chén rượu xuống, kinh ngạc nhìn bốn phía, đến giờ phút này hắn mới biết, trách không được ở đây đều là những học đồ thất cấp, bát cấp, bọn họ không có thời gian rảnh tới đây tiêu xài, mà đều đồng bệnh tương liên, mục đích của bọn họ là muốn trở thành người hầu học đồ. Thở dài một hơi, mặc dù bề ngoài của Benson và Đức Lỗ Phu rất giống nhau, nhưng vận mệnh của hai người lại khác nhau. Một người đã tới thất cấp học đồ, trăm phương ngàn kế muốn trở thành người hầu học đồ, còn một người thuận lợi chiếm được sự yêu ái của ma pháp sư, hơn nữa tương lai rất có hy vọng trở thành ma pháp sư chính thức. Người với người đúng là không giống nhau. Nếu để cho Benson biết, ở ngoài xa vạn dặm có một người rất giống hắn nhưng có đãi ngộ như vậy, nhất định hắn sẽ cảm khái vạn phần, hơn nữa còn chủ động thu nhận lấy người đó. Đức Lỗ Phu nói như vậy, Ngươi không phải nhập môn học đồ của ma pháp sư nào cả Tiếu ân nhẹ giọng hỏi Vâng, Đức Lỗ Phu nhanh chóng nói Hắn dường như cảm nhận được tâm ý của Tiếu ân Cho nên ngữ khí của hắn cũng có chút phát run Tiếu ân yên lặng gật đầu Một số ý niệm xoay chuyển trong đầu Không biết tâm tư của hai huynh muội bọn họ thế nào Nếu giống như Kim và Lai An Tự nhiên không có vấn đề gì Nhưng nếu là loại người giống như Solomon Thì dạy bọn họ chỉ sợ sau này mình sẽ hối hận Kỳ thực Tiếu ân không yêu cầu cao đối với đệ tử cũng không hy vọng bọn chúng trở thành chính nhân quân tử nhưng nếu thu những người có tâm tư không tốt như vậy ngày sau huynh đệ đồng môn sẽ tương tàn hoặc ngược lại gây bất lợi cho mình nhìn tiếu ân lẳng lặng ngồi cân nhắc carter liều mạng nháy mắt với đức lỗ phu đức lỗ phu do dự trong chốc lát rốt cuộc nghĩ tới chuyện này liên quan đến cả đời mình sau này nếu bỏ qua cơ hội này chỉ sợ ngày sau không lọt vào mắt xanh của ma pháp sư chính thức nào nữa hắn đột một đứng lên cung kính cúi đầu thực sâu với tiếu ân nói tiếu ân các hạ Xin người thu nhận ta. Tiếu Ân đang cầm chén rượu trong tay, thiếu chút nữa là làm đổ rượu ra ngoài. Những lời này, nghe thế nào cũng khó nuốt trôi. Nếu như là một cô gái xinh đẹp, ôn nhu cầu khẩn Tiếu Ân thì đó là một cảnh tượng vui mắt nhưng Mỹ nữ lại biến thành một đại hán thô hào, hơn nữa loại ngữ điệu, thần thái này khiến cho người ta cảm thấy dựng tóc gáy. Đức Lỗ Phu, người ngồi xuống trước đi. Tiếu Ân vội vàng nói. Đức Lỗ Phu không dám trái lệnh, ngồi xuống, nhưng ánh mắt nhìn Tiếu Ân lộ rõ vẻ cầu khẩn. Không đạt được mục đích, thề không bỏ qua. Khụ, Tiếu Ân nói, Đức Lỗ Phu, người mới là thất cấp học đồ. Vâng, ánh mắt Đức Lỗ Phu ảm đạm nói, ta biết, chỉ bằng tư chất của ta, không thể trở thành nhập môn đệ tử cu ớt nào được, nhưng ta chỉ hy vọng trở thành người hầu học đồ mà thôi. Trong lòng Tiếu Ân khẽ động, trước hết để họ làm người hầu học đồ để khảo nghiệm, cũng là một chủ ý không tồi. Hắn suy nghĩ một chút nói, được rồi, các người trước hết hãy theo ta hai tháng. Nếu như biểu hiện của các ngươi khiến ta hài lòng, ta sẽ thu làm nhập môn đệ tử." Đức Lỗ Phu nhất thời vui mừng khôn xiết, trong mắt hiện ra ánh sáng vô hạn. Tiểu Ân hừ lạnh một tiếng, nói: "Đừng có cao hứng quá sớm, nếu như biểu hiện của ngươi không làm hài lòng ta, như vậy ngay cả tư cách làm người hầu học đồ cũng không được." Đức Lỗ Phu liên tục gật đầu nói: "Sư phụ, người yên tâm, con nhất định sẽ khiến người hài lòng." Carter và Mary hâm mộ nhìn Lỗ Đức Phu, sau đó mở to mắt nhìn Tiểu Ân, nhưng bọn họ sớm cảm giác được Tiếu ân rõ ràng nhìn Đức Lỗ Phu bằng con mắt khác, còn hai người bọn họ, nhiều lắm chỉ được hưởng sái của Đức Lỗ Phu mà thôi. Đức Lỗ Phu có thể chủ động yêu cầu, nhưng hai người bọn họ tự biết mình, biết nếu mình mở miệng cầu xin, chắc chắn không có tác dụng gì. Hưng phấn trôi qua, Đức Lỗ Phu đột nhiên trần trừ một chút, ấp a ấp úng nói, sư phụ, đây là muội muội của con Mary, còn đây là huynh đệ tốt nhất của con Carter, bọn họ. Khi Đức Lỗ Phu nhắc đến đoạn huynh đệ tốt nhất, lông mày Tiếu ân không người nào biết nhíu lên. Hai người này ở cùng một chỗ chẳng phải là phiên bản của mình và Benson sao Hơn nữa mục tiêu của mình là thu nhận ít nhất 5 học đồ Thu nhận 3 người bọn họ mới chỉ đủ số mà thôi Nhưng biểu hiện của Tiếu Ân lại bình tĩnh bọn họ thì sao Bọn họ, Đức Lỗ Phu chưa chính thức được Tiếu Ân thu làm nhập môn học đồ Nhưng đã bắt đầu cảm nhận được sự uy nghiêm của vị sư phụ này Hắn lắp bắp nói bọn họ cũng muốn bái người làm sư phụ Tiếu Ân lẳng lặng nhìn hắn Cho đến khi mồ hôi lạnh trên đầu đức lỗ phu chảy ròng ròng mới nói, được rồi, đây là lần đầu tiên ngươi đưa ra thỉnh cầu với ta, ta đáp ứng ngươi. Nói xong, hắn đứng lên, nhưng nếu muốn theo ta, các ngươi chuẩn bị chịu khổ đó, hơn nữa ngày mai ta rời khỏi đây, 10 năm nữa các ngươi mới có cơ hội quay trở lại, cho nên đi theo ta hay không, các ngươi tự mình cân nhắc đi. Ba người đức lỗ phu vội vàng đứng lên, bọn họ không cần nghĩ ngợi nói, sư phụ, chúng con nguyện ý. Tiếu ân hài lòng gật đầu một cái. Nói ta cho các người thời gian một ngày, giữa trưa ngày mai, đến cửa nam đợi ta. Nhìn Tiếu Ân đi lên lầu 2 của ma pháp công hội, nơi mà chỉ có người hầu học đồ và ma pháp sư chính thức mới có quyền tiến vào, ba người đức lỗ phu mới tỉnh táo lại. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ kinh hỉ trong mắt đối phương. Bọn họ không thể tưởng tượng nổi có thể được Tiếu Ân dễ dàng đáp ứng như vậy. Là một ma pháp học đồ, hơn nữa là tự do học đồ, có thể trở thành người hầu học đồ đã là chuyện bọn họ mong ước. Nhưng Tiếu Ân lại tỏ vẻ, chỉ cần bọn họ biểu hiện tốt, có thể trở thành nhập môn học đồ, chuyện này đương nhiên khiến bọn họ cảm thấy vui mừng. Bên cạnh, một ít học đồ quen thuộc với bọn họ lần lượt tới chúc mừng. Trong mắt những người này lộ ra vẻ hâm mộ, còn những học đồ không có quan hệ với bọn họ, không che giấu ánh mắt đố kỵ, thể hiện rõ ý niệm của mình. Ba người ứng phó với những lời chúc mừng, sau một lát, lập tức rời đi. Dù bọn họ đã quyết định, nhất quyết phải đi theo Tiếu Ân nhưng muốn trong vòng một ngày sắp xếp hết các loại quan hệ sau đó không còn vướng bận gì nữa lên đường theo tiếu ân do sự việc khẩn trương như vậy nên bọn họ không dám chậm trễ và trần trừ tiếu ân sơ bộ đã hiểu rõ kết cấu của ma pháp công hội biết từ tầng hai tới tầng năm phần lớn là khu giao dịch vật phẩm nhưng có tư cách tới nơi này ngoài ma pháp sư chính thức ra cũng chỉ có thập cấp học đồ đi theo ma pháp sư chính thức đại ma pháp sư heo tỏa trấn tại đây trong tháng này nên hắn mới tiếp đãi tiếu ân ở lầu ba hơn nữa còn tiến hành khảo hạch bởi theo quy định của công hội với thân phận đại ma pháp sư là có thể khảo hạch tiểu ân hơn nữa có ký ức thạch thu hình tư cách nhất tinh ma pháp sư của tiểu ân đã không còn gì nghi ngờ nữa đi dạo ở tầng hai vài vòng tiểu ân không phát hiện ra đồ vật gì mình cần mặc dù những thứ kia cấp bậc không thấp thích hợp để nhất tinh ma pháp sư sử dụng nhưng tiểu ân nhìn có chút chướng mắt dù sao trong vòng cổ của hắn cũng có nhiều thứ tốt cho nên những đồ bình thường hắn vừa nhìn đã chướng mắt đi lên tầng ba những thứ đặt ở đó quả nhiên tốt hơn nhiều. Thậm chí còn có nguyên liệu của ngũ cấp ma thú. Nhưng đó chỉ là một ít nguyên liệu bình thường trên người ma thú mà thôi, ngũ cấp ma hạch không bày bán ở đây. Trong miệng Tiếu Ân nói thầm vài câu, đang muốn đi lên tiếp nhưng đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy hai ma pháp sư đang từ tầng 4 đi xuống. Khuôn mặt hai người mang theo vẻ vui mừng hài lòng, có thể thấy được vừa rồi bọn họ ở tầng trên có thu hoạch, lấy được đồ vật thích hợp, cho nên mới cao hứng như thế. Có điều... Khiến Tiếu Ân thấy giật mình đó là huy chương trên ngực hai người lại là một cái bốn sao và một cái năm sao. Điều này rõ ràng, hai người một là tứ tinh đại ma pháp sư, một là ngũ tinh đại ma pháp sư. Tiếu Ân hơi lùi về phía sau một bước, bỏ đi ý niệm đi tiếp lên. Hắn có thể khẳng định, tầng trên dành cho cao cấp ma pháp sư, một tiểu nhân vật vừa mới bước chân vào hàng ngũ nhất tinh ma pháp sư mà đi lên trên đó thì không hề thông minh tí nào. Mặc dù Tiếu Ân nắm chắc, những thứ trong vòng cổ của mình... Dù là đại ma Pháp sư cũng phải đỏ mắt Nhưng nếu mình đem chúng nó ra thì lại khác Thu lòng hiếu kỳ lại Tiếu ân xoay người rời đi Xuống lầu hai dạo chơi Chậm rãi Cuối cùng Tiếu ân tập trung lực chú ý lên đống hàng hóa Ở chỗ này Nguyên liệu tam cấp Tứ cấp ma thú có rất nhiều Hơn nữa còn có một ít nguyên liệu bậc thấp Có không ít tam cấp Tứ cấp ma hạch Đương nhiên Ma Pháp quyển trục cũng không thiếu Nhưng cấp bậc không cao Tứ cấp ma Pháp đã là đỉnh cao Dạo qua một vòng Cuối cùng Tiếu Ân hiểu được, kỳ thực vật phẩm ở nơi này không phải tinh phẩm, nhưng thắng ở chỗ chủng loại nhiều, số lượng lớn. Dù hệ ma pháp nào, dù hắn muốn chế tạo ma pháp quyển trục, luyện chế đạo cụ ma pháp, hay nghiên cứu thảo dược học, đều có thể tìm được nguyên liệu thích hợp ở chỗ này. Có thể nói, nơi này là một kho hàng lớn của ma pháp sư. Hắn cân nhắc một lúc, tới lầu 3, tới gần trung tâm, cách căn phòng hắn vừa mới khảo hạch khoảng 3 thước. Ở chỗ này có một bảng thu mua, Nếu như trên người ma pháp sư khuyết thiếu năng lượng tinh thạch, có thể trao đổi hàng hóa lấy năng lượng tinh thạch ở chỗ này. Đương nhiên, có thể hoán đổi trực tiếp với chủ quán. Nhưng ở lầu 2 và lầu 3 vốn là khu vực đại chúng, trên cơ bản không có người làm như vậy. Chỉ từ tầng 4 trở lên mới là khu tinh phẩm, giao dịch năng lượng tinh thạch mới giảm mạnh, phần lớn đều lựa chọn phương thức vật đổi vật. Phụ trách nhận thu mua ở chỗ này không phải là ma pháp sư chính thức, mà chỉ có vài tên học đồ. Thấy thiếu ân? Những người này lập tức cung kính hành lễ, nhưng khi Tiếu Ân lấy ra nguyên liệu ma pháp, bọn họ chăm chú làm công việc của mình, tập trung đánh giá. Tiếu Ân lấy ra, phần lớn đều là kim loại ma pháp lấy được ở hồ Stanko. Kim loại này có chút quý trọng, phần lớn tìm được ở trên những ốc đảo ở sâu trong hồ. Kỳ thực có thể tìm được nhiều thứ như thế này, đều là công lao của nhất hào. Nếu như không có năng lực dò xét siêu cường của nhất hào và hơn 10 con ruồi máy làm việc không biết mệt mỏi, Dù cho Tiếu Ân 10 năm, cũng chưa chắc hắn tìm được nhiều bảo bối như vậy. Đương nhiên, những nguyên liệu tốt nhất, Tiếu Ân giữ lại cho bản thân. Nhưng đối với những thứ cấp bậc không cao, hơn nữa số lượng quá nhiều, hắn bán ra một phần. Khi bọn học đồ kiểm tra đo lường giá trị của đống nguyên liệu kim loại, khuôn mặt của bọn họ lộ vẻ kinh ngạc. Là một ma pháp sư chính thức, có thể kiếm được nguyên liệu ma pháp hiếm thấy này không kỳ quái, nhưng nhìn tuổi tác của Tiếu Ân và đống kim loại trên mặt đất, bọn họ không tưởng tượng được. Làm thế nào Tiếu Ân có thể có được nhiều kim loại ma pháp chân quý như vậy? Nhưng bọn họ cũng không hỏi nhiều, ra giá, giá 300 viên năng lượng tinh thạch trung cấp. Kỳ thực Tiếu Ân cũng không biết cái giá này là cao hay thấp, dù sao đối với hắn, chỉ cần có 300 viên năng lượng tinh thạch trung cấp, vậy là đủ rồi. Mặc dù trong vòng cổ của hắn có hơn ngàn viên năng lượng tinh thạch hạ cấp, nhưng tới ma pháp tháp, hắn mới hiểu, số lượng tài phú này không tính là nhiều. Một tam cấp quyền trục phụ trợ đã có giá 100 năng lượng tinh thạch càng không cần phải nói quyền trục công kích cùng với quyền trục đặc thù như phong tường thuật. Có thể nói ngàn viên năng lượng tinh thạch đối với học đồ pháp sư mà nói là một khoản tài phú lớn, nhưng đối với ma pháp sư chính thức thì thứ mà bọn họ dùng để giao dịch chủ yếu là năng lượng tinh thạch trung cấp, nếu lấy ra loại năng lượng hạ cấp này căn bản chỉ rước lấy sự xấu hổ. Tiêu ân nhân 300 khối năng lượng tinh thạch trung cấp, trực tiếp tới một cửa hàng ở lầu 3. Trông coi cửa hàng này là một vị học đồ pháp sư, hơn nữa nhìn bộ dạng của hắn chỉ đạt thất cấp mà thôi vừa nhìn thấy huy chương trên ngực của tiếu ân tên học đồ này lập tức cung kính đứng lên đợi tiếu ân hỏi quạng nhuyễn sa bán thế nào tiếu ân chỉ vào đống kim loại trong góc hỏi thứ này được xem như là vật phẩm hiếm thấy nó có công năng như quạng cùng sa đều có thể gia tăng độ mềm dẻo khi luyện chế có điều hiệu quả của quạng nhuyễn sa hơn nhiều so với quạng cùng sa cho nên khi chính thức chế tạo khí cụ rất ít người sử dụng quạng cùng sa quạng nhuyễn sa có giá hai trăm năm lượng tinh thạch trung cấp tên học đồ nhẹ giọng nói Tiếu ân nhíu mày, hắn đã biết, có những cửa hàng thuộc về ma pháp công hội, còn có một bộ phận thuộc về các pháp sư. Bọn họ thành lập cửa hàng ở đây, sau đó giao cho một ít học đồ phụ trách trông coi mua bán, về phần giá cả, thì đã có từ trước, nếu như người mua hài lòng, song phương có thể tùy lúc thành giao. Về mức độ an toàn, nếu như tại ma pháp công hội mà có người dám cướp, hơn nữa nếu thành công, như vậy cam đoan ngày thứ hai, truyền kỳ pháp sư của công hội sẽ tìm đến, giáo huấn kẻ to gan lớn mật đó thật tốt. Hơn nữa còn bắt tên đó bồi thường Do dự một chút Tiếu ân hỏi Người có quyền hạ xuống bao nhiêu Mặc dù giá cả sớm do người đặt ra Nhưng cũng có thể trả giá thấp xuống Chỉ cần nằm trong phạm vi cho phép của tên học đồ Quả nhiên Học đồ do dự một chút nói Các hạ Ta chỉ có quyền giảm bớt 10 viên năng lượng tinh thạch trung cấp mà thôi Tiếu ân ngẩn ra Cười nói Người rất thành thực Ngay cả giá này cũng nói ra Tên học đồ cười khổ một tiếng nói Ngài tuổi trẻ như vậy mà đã trở thành ma pháp sư chính thức. Tiền đồ của ngài về sau chắc không đo được, ta đương nhiên không dám lừa ngài. a, người biết ta, đương nhiên, Tiếu Ân các hạ, chuyện của ngài đã được truyền đi khắp nơi, mỗi một học đồ như chúng ta đều biết. Vẻ mặt người nó hâm mộ nói, chúng ta rất hâm mộ bọn Đức Lỗ Phu. Trong lòng Tiếu Ân cười khổ một tiếng, mới rồi mình có chút lỗ máng, chỉ nghĩ đến việc thu nhận năm tên đệ tử, hơn nữa nghĩ tới Benson, nên mới ở chỗ này, Quang Minh Chính Đại thu nhận bọn Đức Lỗ Phu. Nhưng hắn không nghĩ tới chuyện này đối với học đồ mà nói, căn bản chính là miếng bánh từ trên trời rơi xuống trong thời gian cực ngắn truyền khắp cả ma pháp tháp. hơi gật đầu, Tiếu ân từ trong vòng cổ lấy ra hai trăm khối năng lượng tinh thạch đổi lấy một lượng nguyễn sa to bằng nắm tay. dù tên học đồ kia từng nói hắn có quyền giảm thấp đi mười khối năng lượng tinh thạch, nhưng Tiếu ân không muốn chiếm tiện nghi nhỏ này. dù sao đối với hắn mà nói, năng lượng tinh thạch trung cấp chưa được hắn để trong mắt. dưới ánh mắt ngạc nhiên và vui mừng của tên học đồ. Tiếu Ân rời khỏi nơi này. Dù Tiếu Ân không mặc ma pháp bào, nhưng trên ngực trái của hắn có gắn huy chương, điều đó biểu hiện rõ thân phận của hắn. Có lẽ ở thành thị khác, mọi người không hiểu chiếc huy chương này đại biểu cho lực lượng cường đại nào. Nhưng đây là nơi mà ma pháp công hội đặt địa điểm, gần như mỗi người đều có thể nhận ra tác dụng của tấm huy chương. Cho nên khi Tiếu Ân tới một khách sạn trang trí hoa lệ, ngay lập tức được nhiệt tình chiêu đãi. Dùng cơm xong, Tiếu Ân đóng cửa phòng lại phân phó không ai được phép tới quấy dày chủ nhân của khách sạn nghe xong không khỏi cười khổ ma pháp sư dù ở đâu cũng không quên tu luyện hoặc thí nghiệm trong lòng hắn không ngừng cầu khẩn mong vị ma pháp sư này thí nghiệm thuận lợi nghìn vạn lần đừng phát sinh chuyện ngoài ý muốn trong căn phòng tiếu ân lấy quặng nhuyễn sa vừa mua ra rồi lấy quặng tinh cương vương nhặt được hai loại kim loại này có thuộc tính gần như hoàn mỹ tiếu ân nắm chắc có thể chế tạo thành công khí cụ ma pháp nhưng hiện tại không được ở trong thành thị này khắp nơi đều là ma pháp sư, hắn không muốn năng lực của mình bị người khác biết. Bình an qua đêm ở đây, giữa trưa ngày thứ hai, hắn đi tới cửa nam. Ba người Đức Lỗ Phu quả nhiên đã chờ từ sớm, hơn nữa, khiến Tiểu Ân cảm thấy ngoài ý muốn, đó là bọn họ dắt theo bốn con ngựa. Nhìn bốn con ngựa, Tiểu Ân khẽ gật đầu, dù với thực lực trước mắt của Tiểu Ân, hắn không cần mấy con ngựa đó. Nhưng ba người Đức Lỗ Phu lại cần, bọn họ chỉ là thất cấp và bát cấp học đồ, không nắm giữ được phong tường thuật như Tiểu Ân. Mà di chuyển trên đại thảo nguyên, không có ngựa thì tuyệt đối là một chuyện khó khăn. Tiếu ân tiến lên, Đức Lỗ Phu cùng kính dắt con ngựa tốt nhất tới, hơi xấu hổ nói, sư phụ, đây là ngựa chúng con chuẩn bị cho người. Tiếu ân khẽ gật đầu, xoay người lên ngựa, nói, đi thôi. Ba người Đức Lỗ Phu không nói câu nào, vội vàng dục ngựa đi theo. Sau một lúc, bọn họ đã rời xa thành Hollywood, rời xa khỏi thành Mười dặm, Tiếu ân mới ghìm cương ngựa lại. Hắn quay đầu nhìn lại, ở xa vẫn nhìn rõ thành thị có điều cái cảm giác áp bức thần kỳ đã biến mất. Nói cách khác, bọn họ đã rời khỏi phạm vi giám sát của thành thị. Ở chỗ này, chỉ cần một ma pháp sư nào đó không rỗi dãi sử dụng ma pháp để quan sát, dù bọn họ làm gì, cũng không kinh động tới người trong thành. Đức Lỗ Phu, trong các ngươi, ai quen thuộc hoàn cảnh nơi này nhất? Tiếu ân dò hỏi, Đức Lỗ Phu vội vàng nói, Sư Phụ, chúng còn ở chỗ này hơn 10 năm, đối với nơi này vô cùng quen thuộc. Tốt, ngươi dẫn đường, chúng ta đi. Tiếu ân hài lòng nói, Đức Lỗ Phu ngẩn ra hỏi, sư phụ, chúng ta đi đâu? Thủ đô của đế quốc lang nhân, Thành Christa, Thành Christa, đôi mắt Đức Lỗ Phu mở to kinh ngạc nói, nếu như ngài muốn tới Thành Christa, thì hướng chúng ta đi là hướng ngược lại. Thực không, đúng vậy, Thành Christa, ai ui, Đức Lỗ Phu đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, phần eo của hắn bị nhéo. Tiếu ân cả kinh, mắt thoáng nhìn thấy, Mary và Carter đồng thời ra tay, nhéo thắt lưng của Đức Lỗ Phu. Ngay cả một tráng hán như Đức Lỗ Phu cũng không nhịn được kêu lên thảm thiết Mary đỏ mặt trừng mắt nhìn ca ca nói Sư phụ nếu làm như vậy tất nhiên có dụng ý của người Huynh nói nhảm làm gì Carter liên tục gật đầu Sư phụ, thành Chris nằm ở phương hướng này Con sẽ thay người dẫn đường Khuôn mặt Tiếu Ân không khỏi lộ vẻ mỉm cười Đức Lỗ Phu bề ngoài chẳng những giống Benson Ngay cả tính cách cũng giống Còn Mary và Carter cơ trí hơn nhiều Mơ hồ, Tiếu Ân có cảm giác Mang theo ba người này Hành trình của mình không còn tịch mịch nữa. mươi 21, gia tộc Berwick, đám người thiếu Ân không trực tiếp tới thành Christa. Theo sự dẫn dắt của Đức Lỗ Phu, bọn họ tới một tòa tiểu hình thành thị cách không xa đế đô. Đám người Đức Lỗ Phu mặc dù rất ngạc nhiên với quyết định của thiếu Ân, nhưng bọn họ không dám nghi ngờ tí nào. Ngay cả Đức Lỗ Phu bị Carter và Mary nhắc nhở, nói năng cũng trở nên thận trọng. thiếu Ân vừa tiến vào thành, lập tức xuống ngựa, lẩn vào bên trong đám người. Điều này đã trở thành thói quen của hắn dù hắn có quyền phi ngựa trên đường nhưng hắn coi như không biết vẫn đi trên con đường bình thường tìm một khách sạn lưu đám đệ tử ở lại sau đó tiếu ân hỏi địa điểm của lò rèn rồi một mình đi tới đó đương nhiên trước khi hắn rời đi hắn bố trí bài giảng rất nặng cho đám người đức lỗ phu đồng thời hắn phái ba con ruồi máy âm thầm giám sát ba người sau đó tiếu ân tới lò rèn lò rèn ở chỗ này cũng không lớn dù về quy mô hay những thứ bảy bán bên trong không thể so sánh với đại thành thị Tiếu Ân nhìn lướt vào bên trong cửa hàng, lập tức nhận ra cấp bậc của thợ rèn ở trong này không vượt quá trung cấp, hơn nữa hơn phân nửa đồ được chế tạo là đồ dùng trong cuộc sống. Một thiếu niên có vóc dáng thấp bé tiến lên, cúi người hỏi Tiếu Ân, tiên sinh, người muốn mua gì? Hiện tại Tiếu Ân mặc một bộ quần áo bình thường, nhưng là ma pháp sư, trên người hắn có một khí chất đặc thù, trừ khi hắn tận lực ẩn giấu, nếu không sẽ bị người khác phát hiện. Thiếu niên mặc dù tuổi không lớn, nhưng ánh mắt không tồi, cho nên biểu hiện ra hết sức cung kính. Tiếu ân mỉm cười nói, gọi chủ nhân của cửa hàng ra đây. Trong lòng thiếu niên cả kinh, vội vàng cúi người, cẩn thận lui về. Sau một lúc, một đại hán mặt nâu sậm đi ra. Tuổi của hắn không còn trẻ, sau cổ hắn có cái bớt màu đỏ, khuôn mặt thì như màu bùn đất. Nhưng, có lẽ do làm thợ rèn nhiều năm nên vai hắn rất rộng, thân hình thì cao lớn, rắn chắc như bức tường. Đại hán liếc mắt nhìn Tiếu ân hỏi, người tìm ta có chuyện gì? Mặc dù bề ngoài Tiếu Ân không khác gì so với thiếu niên vừa rồi, nhưng hắn nhẹ nhàng đứng ở đó, tuy đạm bạc nhưng có một uy thế, thậm chí khiến tên thợ rèn có cảm giác bị áp bức. Ngươi là chủ nhân ở nơi này, đúng, cửa hàng này do ta mở, tốt, Tiếu Ân mỉm cười đi thẳng vào vấn đề chính, ta muốn thuê lại cửa hàng của ngươi trong vòng ba ngày. Hắn nói hết sức thoải mái, nhưng ý tứ trong đó khiến người khác không dám phản bác. Tên thợ rèn do dự một chút, mồm khẽ động, trong lòng phỏng đoán lai lịch của thiếu niên. Chẳng lẽ đây là con nhà quyền quý sao Tiếu ân khẽ lắc đầu Móc ra hai đồng vàng grey Tên thợ rèn nhận đồng vàng grey Ánh mắt lộ ra vẻ vừa mừng vừa lo Một thợ rèn có trình độ trung bình như hắn Hai đồng vàng grey Tương đương với một năm thu nhập của hắn Cho nên vẻ hồ nghi trên mặt hắn Giờ phút này hoàn toàn biến mất Cho người 6 giờ để chuẩn bị Sau đó đóng cửa Ba ngày sau, người mới được trở về Tiếu ân lạnh nhạt phân phó Được, tên thợ rèn không nói hai lời Mang theo tên thiếu niên đi vào sửa sang một chút Không lâu sau Hắn mang theo ba học đồ rời đi Nhưng hắn để một tên học đồ ở lại giám sát Nếu như xuất hiện động tĩnh gì lớn Hắn cũng có thể biết được Tiếu ân đương nhiên không để ý tới con gà đó Trực tiếp đi tới hậu viện Lò rèn này mặc dù có đồ lớn Đồ nhỏ Nhưng đồ vật đặt trong đó lại được sắp xếp vị ý Rất nhanh Hắn tìm được công cụ mình cần Lấy cái nồi đặc chế ra khỏi vòng cổ Sau đó Tiếu ân bỏ một ít tinh cương vào trong đó đặt một mảnh tinh cương vương và quảng nguyễn xa sang một bên sở dĩ hắn muốn đuổi cổ tên thợ rèn và ba tên học đồ đi chính là không muốn cho những kẻ đó biết hắn luyện chế thứ gì ở đây tuy nói tên thợ rèn kia có chín phần không thể nhận ra tinh cương vương và quảng nguyễn xa nhưng tiếu ân vẫn cẩn thận hễ dùng tiền mà mua được sự an toàn tuyệt đối hắn không keo kiệt bỏ tinh cương vào trong nồi tiếu ân để vào lò rèn một vật thể màu đen sau đó đốt lửa lên ngọn lửa bốc lên vật rắn màu đen tự động bị thiêu đốt Nguyên liệu này khác với nguyên liệu mà thợ rèn bình thường sử dụng, vật thể rắn màu đen phát ra nhiệt lượng khiến tất cả các thợ rèn phải há hốc mồm. Tiếu ân đứng bên cạnh lò rèn, hắn không thêm bất cứ ma pháp phòng bảo hộ gì cả, cứ để mặc cho nhiệt khí bốc lên tận trời. Nếu là luyện kim thuật sĩ, hắn mà dám kiêu ngạo như Tiếu ân, chỉ sợ không kiên trì được lâu, có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Nhưng Tiếu ân đã sớm thích nghi với nhiệt độ như thế, đứng ở đó mà dường như không có việc gì trước mắt hắn những thứ trong chiếc nồi nhanh chóng bị hòa tan thành chất lỏng một lúc lâu sau tiếu ân bỏ tinh cương vương và một ít quặng nhuyễn xa vào tiếng đồn về quặng nhuyễn xa quả thực không sai coi như dùng đầu ngón tay cũng xuyên qua được vật cứng rắn nhưng nếu dùng nhiều sẽ lãng phí chất lỏng trong nồi chậm rãi điều hòa chất lỏng bên trong tiếu ân lấy ra mười cái khuôn đúc đổ chất lỏng vào trong đó chất lỏng trong nồi đổ đầy mười cái khuôn đúc không hề thừa tí nào khóe miệng lộ ra nụ cười tự mãn Có thể tính toán phân lượng chính xác như thế, chỉ sợ thợ rèn sư cũng không làm được. Đặt 10 cái khuôn đúc sang bên cạnh, Tiếu Ân không ngừng thi triển ma pháp băng đống thuật. Chưa Tiếu Ân ra, không có ma pháp sư nào tự mình chế tạo và không có thợ rèn nào có điều kiện tốt như Tiếu Ân. Thi triển xong 10 cái băng đống thuật, khuôn đúc không chịu được vỡ vụn ra. Tiếu Ân rửa sạch mặt bàn, nhìn 10 viên kim loại tròn được chú tạo, không khỏi thở dài một hơi. Lần chế tạo này vô cùng thành công, không phát sinh điều gì ngoài ý muốn thưởng thức mười khối kim loại hình trâu trên mỗi khối đều có một cái lỗ nhỏ gần mà thú có thể dễ dàng xuyên qua sau đó hắn mới lấy ra hai kiện đồ vật chính của ngày hôm nay đó là hai cái xác nghiện chúa dưới ánh lửa xác nghiện chúa lóe lên những ánh sáng quỷ dị chia xác nghiện chúa đều vào hai phần hạt trâu một lát sau xác nghiện chúa bắt đầu bị hòa tan cuối cùng biến mất hoàn toàn không thấy giờ phút này trên mười hạt trâu có thêm một tia sáng lộng lẫy thần bí hơn nữa còn mang theo một tia năng lượng dao động rất nhỏ Đương nhiên, nếu Tiếu Ân không dốc sức dò xét, cơ bản rất khó phát hiện ra. Nhìn thành phẩm cuối cùng cũng thành công, Tiếu Ân lộ ra nụ cười vui vẻ. Hắn thuê nơi này ba ngày, nhưng chính thức sử dụng lò rèn cũng chưa đến một giờ. Có điều hắn không lập tức rời đi mà thông qua ruồi máy, giám sát động tĩnh của ba người Đức Lỗ Phu. Cho đến ngày thứ ba, hắn mới đúng hẹn quay trở về, hơn nữa hết sức hài lòng đối với biểu hiện của ba người Đức Lỗ Phu. Trên thực tế, dù là chiếc nồi hay nguyên liệu, Thậm chí cái khuôn mà Tiếu Ân lấy ra, hắn đã sớm chuẩn bị tốt để chế tạo đạo cụ ma Pháp. Chiếm được sắc nhiện chúa, hắn nghiên cứu và thương lượng với nhất hào, làm thế nào để sử dụng bảo vật này. Đại ma Pháp Sư Dâu Ý có nhắn lại, còn có cách chế tạo khác, chính là hòa tan sắc nhiện chúa vào trong kim loại. Cứ như vậy, mặc dù mỗi một kiện kim loại chỉ có 20 thước vuông, nhưng lại có thể chia ra làm nhiều cái cấp cho nhiều người sử dụng. Một sắc nhiện chúa hòa tan vào một vật phẩm trang sức. Diện tích có thể đạt được 100 thước vuông, độ cao đạt 5 thước. Mặc dù chia làm 5, tổng diện tích không khác biệt nhiều, nhưng độ cao có sự chênh lệch, chỉ còn lại 2 3 thước. Nhưng đối với ma pháp sư bình thường mà nói, có thể có được một không gian lập phương chừng 60 thước là đủ rồi. Hiện giờ trong tay Thiếu Ân có 10 khối kim loại, mỗi khối có 60 thước vuông, hơn nữa 5 khối sử dụng phương thức đặc thù, có không gian chừng 200 thước lập phương. Loại thủ đoạn chia cắt không gian này đã đạt tới tình trạng kỳ diệu. Đương nhiên Luyện chế ra bộ đạo cụ Ma Pháp không gian này không phải do Tiếu Ân nghĩ ra, mà hắn dựa theo nội dung mà Đại Ma Pháp Sư Dâu Y lưu lại mới có thể chế tạo ra. Còn về chuyện tại sao vị Đại Ma Pháp Sư Dâu Y nắm giữ được chi thức không gian uyên bắc như thế, không phải chuyện Tiếu Ân có thể suy đoán. Tới giờ phút này, cuối cùng hắn mới hiểu được tại sao Đại Ma Pháp Sư lại đem tinh lực cả đời của mình vào việc nghiên cứu nhện. Có lẽ do ông phát hiện ra bí mật không gian này nên mới có hứng thú như vậy. Nếu không, chỉ cần là một người bình thường chắc không chạy đến ổ của lục mao thù ở hơn 10 năm. Dừng trong thành 3 ngày, Tiếu Ân mang đám người đức lỗ phu rời đi. Hiện tại hắn không có ý định dừng lại, trực tiếp tới thành Christa, thủ đô của đế quốc lang nhân. Đây là một tòa thành hùng vĩ, quy mô không hề nhỏ hơn bất cứ một tòa thành nào của loài người, hơn nữa tinh thần phấn chấn, khí vũ hiên ngang của thành vệ quân đã nói rõ đây là một đạo quân bách chiến. Nhưng thân phận của mấy người Tiếu Ân thì khác, đã là ma pháp sư thì không thể giống như người bình thường. Đặc biệt là khi có năng lực phi hành, phương thức tác chiến của Pháp Sư tự nhiên biến hóa khác đi, uy hiếp từ mặt đất đối với ma Pháp Sư giảm đi nhiều. Đi dạo trong thành một lúc, Tiếu Ân tìm tới gia tộc Bâu Ích. Gia tộc này rất nổi danh trong đế quốc lang nhân, người chỉ đường cho bọn họ rất sùng bái gia tộc này, chẳng những nhiệt tình dẫn bọn họ tới tận nơi, nước miếng còn bay tứ tung giảng giải về lịch sử của gia tộc này. Một lúc sau, Tiếu Ân xem như hơi hiểu được. Nguyên địa vị của gia tộc này trong đế quốc lang nhân có thể so sánh được với gia tộc Leyden Đần trong đế quốc Nặc Khả Đa, chỉ khác ở chỗ, một gia tộc là gia tộc truyền thừa Ma Pháp, còn một gia tộc là gia tộc truyền thừa Tát Mãn. Mặc dù không phải người nào trong gia tộc Bâu Ích cũng có thể trở thành Tát Mãn khiến người khác tôn kính, nhưng số lượng Tát Mãn của gia tộc này có thể nói đứng số 1, số 2 trong đế quốc. Hơn nữa khiến người khác kinh ngạc đó là, hễ là người đi ra từ gia tộc, cuối cùng đều có thể trở thành Tát Mãn cao cấp. Hơn nữa còn được tiến vào trung tâm quyền lực của đế quốc. Khi Tiếu Ân biết lai lịch của Harrison mới hiểu được tại sao hắn lại hiểu rộng biết nhiều như thế. Thì ra hắn được giáo dục từ nhỏ, hiểu biết rộng các tri thức về tát mãn, tự nhiên biết rõ sự tình trong hồ Stanko. Chỗ ở của gia tộc Burwick trong thành thực sự là một nơi không thể phá vỡ, dù là tường thành cao chót vót hay mấy cái tháp canh đều thể hiện rõ cường thế của gia tộc này. Tiếu Ân còn chưa tới nơi, đã có người của gia tộc Burwick tới đón. Chào đón bọn họ là một chiến sĩ lang nhân cao lớn, tay hắn cầm một chiếc búa lớn, lúc nhấc lên có một trận cuồng phong nương theo, ham dọa người khác. Song khiến chiến sĩ lang nhân kinh ngạc đó là đám người thiếu ân lại không đổi sắc, nhìn hắn không khác gì người bình thường, không có nửa điểm sợ hãi. Sắc mặt của lang nhân nhất thời ngưng trọng lại, hắn biết, có thể đôi mặt với áp lực do mình tạo ra mà vẫn giữ được sự bình thản, như vậy chỉ có hai loại khả năng. Có lẽ thực lực của bọn họ siêu cấp cường đại, căn bản không đặt mình ở trong mắt. Còn nếu không, bốn tên này là bốn tên ngu không nhận ra áp lực do mình tạo ra Nhưng lang nhân nhìn thế nào cũng không dám tin bốn người Tiếu Ân là bốn kẻ ngu. Hắn do dự một chút, nói các vị, chỗ này là lãnh địa của gia tộc Bowick, nếu như không có chuyện gì, mời mọi người rời khỏi đây. Tiếu Ân mỉm cười, tùy tiện nói, chào ngươi, ta tới đây để gặp Tát Mãn Harrison. Chiến sĩ lang nhân sửng sốt, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi, hỏi, ngài biết tam thiếu gia Tiếu Ân không nhịn được cười. Nói, nếu Harrison theo lời ngươi nói là tam thiếu gia, ta nghĩ ta biết hắn. Chiến sĩ lang nhân đánh giá đám người tiếu ân, nói, được rồi, các ngươi đi theo ta. Đi theo hắn, đám người tiếu ân tới một gian phòng. Thấy chất lượng của gian phòng này, tiếu ân không khỏi cảm thấy kỳ quái. Trong phòng dù sạch sẽ, thoải mái, nhưng hơi đơn giản, không hợp với một đại gia tộc truyền thừa nhiều năm. Trong nháy mắt, mấy ý niệm xuất hiện trong đầu hắn, lang nhân tát mãn của đế quốc lang nhân. Quả nhiên không giống với đám quý tộc tham lam của loài người. Các vị, mời nghỉ lại nơi này vài ngày, chờ tam thiếu gia Harrison trở về, ta sẽ bẩm báo với thiếu gia. Tên lang nhân khách khí nói, Harrison không có ở đây. Tiếu ân kỳ quái hỏi, Lang nhân chiến sĩ trần trừ một chút nói, đúng vậy, nhưng xin yên tâm, nhiều nhất ba ngày nữa, thiếu gia sẽ trở về. Sau khi hỏi xong danh tính và ý đồ khi tới đây của tiếu ân, tên chiến sĩ lang nhân cáo tử rời đi. Mặc dù nói tên của mình cho hắn nhưng Tiếu Ân không nói ra ý đồ chính thức của mình khi tới đây Dù sao, hắn tìm Harrison là muốn nhờ hắn cùng mình tới sa mạc Sahara Nếu nói thẳng, chỉ sợ các trưởng bối của gia tộc Böyük sẽ không đồng ý Đây là tệ đoan của các đại gia tộc Mặc dù thế lực của gia tộc vô cùng mạnh mẽ Nhưng có đôi khi thân bất do so kỷ, giống như bị giam trong nhà Ở chỗ này vài ngày, mỗi ngày đều có người đưa cơm tới Nhân lúc có thời gian rỗi rãi Tiếu Ân dạy lý luận ma pháp mà mình lĩnh ngộ được cho ba người đức lỗ phu. Ba người bọn họ có được sự chỉ đạo có hệ thống của Tiếu Ân, tốc độ tu luyện tiến bộ nhanh chóng. Có lẽ tư chất của bọn họ không thuộc loại tốt nhất, nhưng trong lúc bọn họ luyện tập lại đặc biệt chuyên tâm, không dám buông lỏng chút nào. Thái độ học tập đó bù đắp cho sự thiếu sót về tư chất của bọn họ, đặc biệt khi Tiếu Ân nhắc tới một ít sai lầm trên con đường tu luyện, ba người càng thêm bội phục Tiếu Ân, chấp hành tất cả những lời Tiếu Ân nói. Trải qua một đoạn thời gian ở chung tiếu ân đã thừa nhận bọn họ hơn nữa khiến hắn kinh ngạc là huynh muội đức lỗ phu mơ hồ có dấu hiệu đột phá lên bát cấp học đồ điều này nói lên mặc dù tư chất của bọn họ không phải tuyệt đỉnh nhưng căn cơ lại thâm hậu cho nên khi được mình chỉ điểm lập tức thu được tiến bộ trong lòng thầm quyết định đợi sau khi cùng harrison hoàn thành xong chuyện ở sa mạc sẽ đem bọn họ tới nơi kim và lai an tu luyện có lẽ mười năm sau mình có thể bồi dưỡng là năm tên ma pháp sư chính thức ba ngày sau harrison quả nhiên trở về Khi Tiếu Ân đang chỉ bảo đám người đức lỗ phu kỹ xảo ma Pháp, Harrison đã hô to gọi nhỏ chạy vào, phía sau hắn, còn có một thanh niên lang nhân cao lớn. Từ trên người của hắn, Tiếu Ân cảm ứng được năng lượng dao động mãnh liệt, nhất thời biết được, tên đó chắc chắn là một vị lang nhân tát mãn cường đại, hơn nữa thực lực hơn hẳn chiến tranh tát mãn bình thường. Tiếu Ân, người quả nhiên tới, Harrison cười lớn tiến lên ôm chặt lấy Tiếu Ân, khí lực của Harrison không nhỏ, nếu ma Pháp sư khác bị hắn ôm như thế. Chắc cả người đã bị hắn làm đau nhất. Tiểu ân ha ha cười, nhìn Harrison, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc nói Harrison, linh vật bạch tuộc của ngươi dường như lại được đề cao. A, làm sao ngươi biết? Harrison hiếu kỳ hỏi, Tiểu ân mỉm cười, chỉ thân thể của hắn, nói ta dựa vào thực lực của ngươi mà suy đoán. Harrison gãi đầu, vẫn hơi khó hiểu, ngược lại thanh niên lang nhân phía sau hắn, khuôn mặt khẽ biến, nhìn Tiểu ân, ánh mắt lộ ra vẻ kính trọng. Harrison... Để không giới thiệu vị này cho ta biết sao?" Vị lang nhân tát mãn mỉm cười nói. "Được." Harrison kêu lên, "Tiểu Ân, đây là đại ca của ta, Cli. Ta kể ngươi rất lợi hại, huynh ấy không tin, cho nên nghe ngươi đến, ta dẫn huynh ấy tới đây." Sắc mặt Cli hơi đỏ lên, hung hăng trừng mắt nhìn huynh đệ của mình, sau đó tươi cười nói, "Tiên sinh Tiểu Ân, hoan nghênh ngài đến. Ta đại biểu gia tộc Buick, cảm ơn ngài đã trợ giúp Harrison. Ngài không cần khách khí." Tiếu Ân mỉm cười nói, kỳ thực với thực lực của ngài, muốn giúp Harrison chỉ mất công nhấc tay nhấc chân mà thôi. Klee khe khẽ thở dài nói, tiên sinh Tiếu Ân, tổ tiên của chúng ta đề ra quy định, đệ tử trong tộc phải ra ngoài để lịch lãm, các trưởng bối trong tộc không được phép trợ giúp. Tiếu Ân kinh ngạc nhìn Harrison, chỉ thấy hắn gật đầu. Tiếu Ân cười khổ một tiếng nói, thì ra là như vậy, xem ra ta thực lỗ mãng, quấy dày sự tu hành của Harrison. Klee không nhịn được cười nói, ngài thì khác mặc dù trưởng bối trong tộc chúng ta không thể xuất thủ tương trợ nhưng cũng không cấm đệ tử trong tộc nhờ sự hỗ trợ của bằng hữu để hoàn thành thí luyện nói xong vị lang nhân tát mãn lại chừng mắt nhìn harrison nói tiểu tử này không biết trời cao đất rộng lại dám có chủ ý với đàn lục mao thù nếu như không gặp được sự giúp đỡ của ngài đừng nói hắn có thể thành công tiến giai còn sống trở về đã là khó harrison ho khan một tiếng phẫn nộ nói đại ca huynh không nên khiến đệ mất mặt cli hừ nhẹ một tiếng Nói, nếu như đệ không biết tốt xấu, lần tới chưa chắc đã may mắn gặp được người như Tiếu Ân tiên sinh. Tiếu Ân miễn cường cười, trong lòng lại hơi lo lắng, xem ra Cli rất lo lắng cho đệ đệ, có lẽ mình yêu cầu Harrison đi tới đại sa mạc một chuyến, chỉ sợ rất khó được họ đồng ý. Tiếu Ân, người làm sao vậy? Harrison không để ý tới Cli, thấy vẻ mặt lo lắng của Tiếu Ân, không nhịn được hỏi thăm. Cli nghiêm mặt lại nói, Tiếu Ân tiên sinh, lần này ngài tới đế đô làm gì, có chuyện gì khó xử hay sao? Nếu như cần hỗ trợ, gia tộc bưu ích chúng ta chắc chắn sẽ giúp đỡ bằng hiếu. Lông mày Tiếu Ân nhíu lại, nghe sự chân thành trong lời nói của Klee, Tiếu Ân biết hắn không hề nói cho có lệ, trong lòng không khỏi cảm kích, lang nhân mặc dù hung hãn hiếu chiến, nhưng nếu đạt được sự hiếu nghị của bọn họ, bọn họ tuyệt đối đáng tin hơn loài người. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của lang nhân tát mãn, Tiếu Ân cảm kích cười nói, kỳ thực cũng không có chuyện lớn gì, ta nghe Harrison khuyên bảo, đã tới thành Hollywood trong mắt hai lang nhân tát mãn đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc tuy lão luyện thành thục ánh mắt nhìn lên ngực trái của tiếu ân lập tức không nói gì nhưng harrison hét lên tiếu ân người đi tiến hành khảo nghiệm thành ma pháp sư chính thức huy chương ma pháp của ngươi đâu chẳng lẽ không thành công sao lông mày cli khẽ nhíu lại dù đệ đệ của mình có thiên phú cao trong việc học tập tát mãn nhưng đối xử với người khác hơi tùy tiện nếu ngực tiếu ân không đeo huy chương ma pháp tự nhiên hắn không thành công nhưng nói thẳng ra như vậy Chẳng phải muốn làm tổn thương người ta sao, không giải quyết đàng hoàng, có khi từ bạn biến thành địch. Tiếu ân ung dung cười nói, ai nói ta không thành công. ngươi thành công, Harrison ngạc nhiên lẫn vui mừng nói, huy chương ma pháp của ngươi đâu. Để ở chỗ nào, Tiếu ân bất đắc dĩ sờ trước ngực, lấy huy chương đặt trong vòng cổ ra, đeo lên ngực trái của mình. Hai mắt Harrison tỏa sáng nhìn chiếc huy chương, đột nhiên cất tiếng cười to nói, thực tốt, Tiếu ân, ngươi thành công rồi. Tiếu ân có thể rõ ràng cảm ứng được sự vui vẻ, nhẹ nhàng trong tiếng cười của Harrison. Mặc dù quen biết với Harrison chưa lâu, nhưng kết làm bằng hữu với hắn, tiếu ân không hề phân vân gì cả. Khi thấy tiếu ân lấy ra huy chương, ánh mắt xuất hiện một tia khác thường, mơ hồ nhìn thấy một việc khiến hắn chấn động. Hắn trần trừ một chút hỏi, tiếu ân, tiên sinh, năm nay ngài bao nhiêu tuổi? 18, tiếu ân không chút do dự nói. Cơ mặt của Klee hơi co giật, trong ánh mắt càng lộ ra một thần thái khác lạ. Hắn quay đầu, vui mừng như điên nói với Harrison, đệ đệ, tiếu ân tiên sinh 18 tuổi đã trở thành ma pháp sư chính thức, để có thể kết giao bằng hữu với tiên sinh, quả thực đệ rất may mắn. Harrison đắc ý thỏa mãn nói, đó là tất nhiên, huynh phải nhìn xem bạn đệ là ai chứ. Klee kêu lên một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, nghiến chặt hàm răng lại. Tiếu ân mỉm cười nói, Klee tiên sinh, ngài tán dương ta quá. Kỳ thực thực lực của Harrison, tới giờ hẳn là đã đột phá thành chiến tranh tát mãn rồi. Harrison vỗ ngực nói, không sai, tiếu ân, ta đã được đại tát mãn Ly thừa nhận, đã thành chiến tranh tát mãn. Hắn xoa hai tay nói, tới đây, chúng ta tỉ thí một chút, xem ai lợi hại hơn ai. Tỉ thí cái đầu đệ, Klee gõ vào đầu Harrison, nói tên đần độn này. Ánh mắt của Harrison u oán nhìn Klee, Klee hơi cúi mình nói với tiếu ân, tiếu ân tiên sinh, Harrison có được thực lực như bây giờ, có hơn một nửa là do ngài tìm giúp hắn linh hồn thể thích hợp. Nhưng Ngài chỉ dựa vào bản thân, 18 tuổi đã trở thành ma Pháp Sư chính thức, cách biệt đúng là một trời một vực. Hắn dừng lại một chút, trên mặt hiện lên một tia ửng đỏ, kỳ thực, Ngài cũng biết, thành tựu của tát mãn chúng ta, dựa vào trình độ của linh hồn thể, lúc mới bắt đầu tu luyện tốc độ quả thực hơn sa ma Pháp Sư, nhưng khi linh hồn thể của chúng ta đạt tới cấp độ cực hạn, chúng ta càng khó tiến thêm một bước. Nhưng ma Pháp Sư lại khác, chỉ cần có đủ thiên phú và kiên nhẫn, trở thành Pháp Sư truyền kỳ là hoàn toàn có thể tiếu ân thầm thừa nhận clee nói không sai ma pháp sư tự mình tu luyện dù tốc độ tiến dai chậm nhưng lại có thể phát triển vô hạn mà tát mãn mặc dù tiến dai nhanh nhưng một khi linh vật đạt tới cấp bậc như lúc còn sống dù tu luyện thế nào cũng khó có thể gia tăng thêm uy lực nhưng so sánh với tát mãn ma pháp sư phát triển quả thực quá khó khăn có thể không ngừng vượt qua giới hạn của bản thân đạt tới cấp bậc cao số lượng rất thưa thớt mà một khi ma pháp sư tu luyện tới cấp độ ma đạo sĩ Thì thường ẩn cư không ra nữa, chuyên tâm nghiên cứu để trở thành pháp sư truyền kỳ. Có lẽ vì nguyên nhân này mà ma pháp sư loài người không áp chế toàn diện được thú nhân tát mãn. Trong phòng truyền ra tiếng động, trong lòng tiếu ân khẽ động, gọi đám người đức lỗ phu tới, dẫn bọn họ gặp mặt huynh đệ Harrison. Hai lang nhân tát mãn vừa mới biết tiếu ân trở thành nhất tinh ma pháp sư đã thu lấy ba tên đệ tử, không khỏi cảm thấy kỳ lạ, không thể tưởng tượng được, vị ma pháp sư trẻ tuổi này có thực lực cường đại, ngay cả tinh lực cũng hơn người khác. Nói chuyện với nhau vài câu Harrison và Đức Lỗ Phu liền Phát hiện đối phương rất hợp với mình Vừa gặp đã thân Chỉ hận gặp nhau quá muộn Klee khẽ lắc đầu Kéo Tiếu Ân nói Tiếu Ân tiên sinh Chúc mừng ngài trở thành ma pháp sư chính thức Ngài quá khách khí Tiếu Ân khiêm nhường nói Klee do dự một chút nói Tiếu Ân tiên sinh Ta thay Harrison Muốn nhờ ngài một chuyện À là chuyện gì Tiếu Ân tò mò hỏi Tại sao Klee lại muốn cầu xin hộ Harrison Khuôn mặt Klee nghiêm lại Cầu khẩn nói, tiếu ân tiên sinh, mong ngài đáp ứng trước, dù ngài có nguyện ý hỗ trợ hay không, đừng nên nói cho Harrison biết. Tiếu ân do dự một chút, gật đầu đáp ứng, kli lộ ra vẻ tươi cười, nói, đoạn thời gian trước, linh vật bạch tuộc của Harrison xảy ra biến dị, đột phá cực hạn lần thứ hai, hiện giờ hắn đã đủ tiêu chuẩn trở thành chiến tranh tát mãn, phải tới sa mạc Sahara để thí luyện. Sa mạc Sahara, trong lòng tiếu ân khẽ động liên tưởng tới vẻ mặt của đại ma Pháp Sư Helmo. Hắn hiểu ra nói Harrison muốn tới sa mạc Sahara để lấy trứng sa trùng. Không sai, Klee gật đầu một cái, nói kỳ thực muốn trở thành chiến tranh tát mãn, chỉ cần tới sa mạc lấy được trứng sa trùng bình thường là được. Nhưng nếu muốn trở thành hoàng kim chiến tranh tát mãn, phải lấy được trứng của hoàng kim sa trùng. Tiếu ân nhíu mày, chỉ cần nghe tên đã biết loại quái vật này không dễ đối phó. Klee chú ý tới sự biến hóa của Tiếu ân, hắn mỉm cười, nói nếu như chỉ dựa vào lực lượng của một mình Harrison, Đương nhiên khó có khả năng lấy được trứng hoàng kim sa trùng. Nhưng nếu có thêm một vị ma pháp sư, sẽ có khả năng lớn lấy được, hơn nữa ta có thể đáp ứng ngài, một khi ngài lấy được trứng hoàng kim sa trùng, Harrison đạt được tư cách thành hoàng kim chiến tranh tát mãn, trứng sa trùng sẽ thuộc về ngài. Trầm ngâm trong chốc lát, Tiểu Ân hỏi, "Quý tiên sinh, hoàng kim sa trùng là loài vật gì?" Hoàng kim sa trùng là do sa trùng bình thường tiến hóa thành. So với sa trùng bình thường, thể tích của chúng chẳng qua chỉ lớn hơn một chút. Tốc độ nhanh hơn một chút, hơn nữa có thêm đôi cánh mà thôi. Mặc dù Klee nói đơn giản nhưng không biết vì sao, Tiếu Ân cảm thấy ra đầu ngứa ngáy. Ngài nói, nó biết bay, đương nhiên, nếu như không bay được, nó sao được gọi là Hoàng Kim Sa Trùng. Klee đè thấp âm thanh nói, Tiếu Ân tiên sinh, kỳ thực gia tộc chúng ta đã phát hiện ra một con Hoàng Kim Sa Trùng ở trong sa mạc, hơn nữa hai tháng sau là tới thời kỳ nó sinh sản, nếu như Ngài bỏ lỡ cơ hội này, chỉ sợ rất khó kiếm được cơ hội thứ hai. Tiếu ân cân nhắc một lúc, hắn đã có thể xác định, trứng sa trùng này nhất định có giá trị rất cao, nếu không tuyệt đối Klee không dùng nó làm vật trao đổi. Klee tiên sinh, nếu như Harrison nhận được danh hiệu Hoàng Kim Chiến tranh Tát Mãn, sẽ nhận được gì? Cli ngẩn ra, không ngờ được, Tiếu ân thoáng cái đã hỏi tới chỗ mấu chốt, hắn do dự một chút, cuối cùng nói, nếu như Harrison lấy được danh hiệu này, hắn có tư cách tiến vào mộ địa của các triều đại Tát Mãn. Là sao, các triều đại Tát Mãn sau khi tử vong? Bọn họ đều được an táng ở một chỗ, mà có tát mãn khi tử vong mang theo cả linh vật của họ vào mộ. Tiếu ân hiểu ra, hắn kinh hô, ngài nói, Harrison có cơ hội lấy được linh vật đó. Không sai, linh vật của đại tát mãn đều là những ma thú có sinh mệnh cường đại, nghe nói thậm chí có cả cửu cấp linh vật trong truyền thuyết. Đôi mắt Tiếu ân mờ đi một chút, hắn quay đầu nhìn Cli, chỉ thấy đối phương nhẹ nhàng gật đầu, lúc này mới biết mình nghe không sai. Cửu cấp linh vật Như vậy cho thấy, khi còn sống linh vật đó là một cửu cấp ma thú. Ma thú mạnh đến cực điểm này, ngay cả ma đạo sĩ cũng chưa chắc đã phải là đối thủ. Mặc dù sau khi chúng chết đi, biến thành linh hồn thể, uy lực không thể phục hồi lại như cũ, nhưng vẫn có thực lực khiến người khác không thể với tới được. So sánh với nhau thì dù chứng hoàng kim sa trùng có chân quý hơn đi nữa, cũng không thể so sánh được với linh vật có cấp bậc này. Tiếu ân tiên sinh, có thể có tư cách tiến vào mộ địa của các triều đại tát mãn. Chỉ có những thú nhân có tiền đồ nhất hoàng kim chiến tranh tát mãn. Thiên phú của Harrison mặc dù cực cao, nhưng linh vật của hắn chỉ là một con ngũ cấp bạch tuộc, cho nên dù ngày sau hắn có cố gắng thế nào, thì thành tựu cũng chỉ có hạn, mà vào được mộ địa tát mãn, hắn mới có cơ hội duy nhất để thay đổi vận mệnh. Tiếu ân quay đầu, nhìn cách đó không xa, Harrison đang trò chuyện vui vẻ với đám người đức lỗ phu, trong lòng không hiểu được dâng lên cảm giác ấm áp. Hắn hít sâu một hơi, Kly tiên sinh, có lợi ích lớn như vậy. Sao gia tộc ngài không tự mình động thủ? Chẳng lẽ dưới tình huống này, các ngài còn muốn tuân thủ theo quy định của gia tộc? Không phải, Kli cười khổ nói, nếu chúng ta có thể ra tay, đã sớm xuống tay rồi. Nhưng vấn đế là, hoàng kim sa trùng có trí tuệ cực cao, hơn nữa tính tình lại quật cường ngoan cố. Chỉ có sinh vật nào dưới 25 tuổi, dựa vào thực lực chân thực đánh bại nó, nó mới giao ra chứng sa trùng. Nếu như đối thủ vượt mươi 25 tuổi, hoặc sử dụng lực lượng ngoại lực, nó thả rằng tự sát cũng không cho ai chứng của nó. Ách, Tiếu Ân kinh ngạc mở to hai mắt, hỏi còn có chuyện như vậy sao? Chẳng lẽ con sa trùng này có thể đoán được tuổi tác của con người? Đúng vậy, Klee không chút do dự nói, không ai biết nó làm như thế nào, nhưng chúng ta tổng kết được kinh nghiệm đó qua mấy ngàn năm. Tiếu Ân vuốt cằm, loại ma thú này, quả thực quá thần kỳ. Suy nghĩ một chút, Tiếu Ân hỏi, nếu như phái cao thủ đánh lén, nhanh chóng đánh gục nó thì sao? Vô ích, Klee lắc đầu nói, hoàng kim sa trùng giống như hỏa sơn hồng trĩ, trừ khi chúng nó tự nguyện, nếu không khó có khả năng đạt được chứng do nó sinh hạ. Tiếu ân lặng lặng nhìn hắn, sau một lát hỏi, tại sao chọn ta? Bởi vì tuổi của ngài và giao tình giữa ngài và Harrison. Klee mỉm cười nói, còn nữa, ngài là ma pháp sư của đế quốc Cát Hán. Tiếu ân ung dung cười nói, chẳng lẽ không sợ ta thất thủ hay sao? Sợ, nhưng ngài tưởng, trong những nhân loại và lang nhân dưới 25 tuổi ta có thể tìm được ai cường đại được như ngài để hợp tác chứ. Klee thản nhiên nói, Tiếu Ân khẽ gật đầu, nói thế nếu ta không tới đế đô, vậy các ngươi sẽ làm thế nào? Chúng ta sẽ liên lạc với ma pháp công hội, hy vọng có thể tìm được một vị cao thủ còn trẻ tuổi ở phương xa, sau đó thuê hắn. Cao thủ trẻ tuổi ở phương xa, Tiếu Ân ngẩn ra, nói tại sao lại tới ma pháp công hội, cao thủ tát mãn trẻ tuổi không ít mà. Đôi mắt Klee chớp động, hắn giờ khóc giờ cười nói Tiếu Ân tiên sinh, Thủ đoạn công kích của Tát Mãn mặc dù quỷ dị, nhưng muốn chống lại ma pháp sư, vẫn còn kém một chút. Hơn nữa, ngài tưởng, Tát Mãn dưới 25 tuổi, đạt được chứng hoàng kim sa trùng, hắn có thể cam tâm tình nguyện giao cho Harrison sao? Tiếu ân nhất thời kinh ngạc, đúng vậy, thứ đó dùng để làm bằng chứng, cũng là vấn đề mấu chốt để tiến vào mộ địa của các triều đại Tát Mãn, nếu là Tát Mãn khác, chắc chắn sẽ giữ lại cho mình hưởng thụ, làm sao có thể giao ra chứ? Được rồi, Kly tiên sinh, ta đáp ứng ngài. Chỉ cần có thể, ta sẽ đánh bại Hoàng Kim Sa Trùng. Tiếu Ân ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đối phương, cất cao giọng nói. Quy hài lòng gật đầu nói, tốt quá, ta thay mặt Harrison cảm ơn ngài. Hắn hơi cúi người nói, xin lỗi ngài, ta phải nói chuyện này cho phụ thân ra biết, xin lỗi không tiếp chuyện được với ngài nữa. Tiếu Ân mỉm cười, tiễn hắn rời đi, đột nhiên nghe được thanh âm của Harrison truyền đến. Tiếu Ân, người nhận được mấy tên đệ tử rất khá đó. Thực không, tất nhiên bọn họ đều là người sảng khoái harrison vì tiện nói được rồi tối hôm nay nhà ta cử hành một buổi vũ hội long trọng ta muốn mời các ngươi tham gia không cần tiếu ân lắc đầu cự tuyệt nói bọn nước lỗ phu đang ở giai đoạn tu luyện quan trọng tuyệt đối không thể phân tâm cho nên ngoài việc tu luyện ra bọn họ không được tiếp xúc với thứ khác nói những lời này ánh mắt tiếu ân chợt lạnh lại đảo qua ba người đức lỗ phu ba người bọn họ lập tức vâng vâng giả giả Hai vai Harrison run lên nói, chẳng lẽ một ngày cũng không được. Không được, Tiếu Ân quả quyết nói, mọi người có tính trì trệ, có lần đầu buông lỏng, sẽ có lần thứ hai. Tư chất của bọn họ vốn không tốt, nếu không thể chịu được khổ, vậy không cần lãng phí thời gian đi theo ta. Vẻ mặt Đức Lỗ Phu căng thẳng, vội vàng nói, sư phụ, chúng con có thể chịu khổ. Người yên tâm, tốt, trở về luyện tập, Tiếu Ân vung tay lên, đám người Đức Lỗ Phu quay trở về phòng tu luyện lực lượng tinh thần. Nhìn thân ảnh bọn họ biến mất, âm thanh Tiểu Ân hòa hoãn lại, là một ma pháp sư, lúc đầu phải chịu được sự buồn tẻ khi tu luyện, nếu ngay cả thế cũng không làm được, bọn họ đừng nghĩ tới việc trở thành ma pháp sư chính thức nữa." Harrison thở dài một tiếng nói, nếu như bọn họ qua được cửa đó. Đôi mắt Tiểu Ân chớp chớp lóe lên, nói, "Nếu bọn họ có thể tự mình đạt tới bát cấp học đồ, ta có biện pháp thành toàn cho bọn họ." Đương nhiên, có thể tiến tới bước cuối cùng hay không, vẫn phải dựa vào sự cố gắng của bọn họ. Harrison ngẩn ra, giật mình nhìn Tiếu Ân, cho tới bây giờ, chưa có người nào có thể cam đoan để cho bát cấp học đồ thành ma pháp sư chính thức, chỉ sợ dù là ma đạo sĩ cũng không dám mạnh miệng như vậy. Nhưng khi Harrison chứng kiến ánh mắt sáng trói của Tiếu Ân, một sự tin tưởng không hiểu sao sinh ra. Có lẽ, nhất tinh ma pháp sư 18 tuổi này, thực sự có thể sáng tạo kỳ tích. Lắc đầu, Harrison cảm thấy vừa rồi khi đối mặt với Tiếu Ân, hắn có ảo giác nhìn thấy ma pháp sư truyền kỳ. Nhưng cũng may... Hắn nhanh chóng thanh tỉnh lại, nếu không bị người khác phát hiện, chắc cười hắn đến rụng răng. Tiếu ân, bọn họ không thể tham gia vũ hội, ngươi có thể đi chứ? Ta, Tiếu ân ung dung mỉm cười nói, ta không có hứng thú nhảy múa. Đến đó đi, Harrison đè thấp âm thanh, mang theo một ngữ điệu si mê nói, lần này có rất nhiều mỹ nữ tới, cam đoan sẽ khiến ngươi hài lòng. Harrison, ta thực tiếc khi phải nói với ngươi, thẩm mỹ của loài người chúng ta khác với lang nhân các ngươi. Tiếu ân lắc đầu cự tuyệt Nghĩ tới cái kỹ viện lang nhân dưới chướng ních, Tiếu Ân không có lấy nửa điểm hứng thú. Yên tâm đi, Harrison vỗ ngực cam đoan nói, trong vũ hội, không chỉ có riêng lang nhân, hơn nữa còn có sự hiện diện của đệ nhất Mỹ nữ của đế quốc, nếu ngươi không đến, mới bị tổn thất. Đệ nhất Mỹ nữ, Tiếu Ân ngẩn ra, trong lòng không hiểu sao hiện lên bóng hình xinh đẹp đến động lòng người, cùng với cái đuôi mềm mại tràn đầy mị lực. Hắc, hắc, trong tiếng cười của Harrison tràn đầy thâm ý, còn tưởng ngươi là chính nhân quân tử. Nghe đến đệ nhất mỹ nữ lập tức hiện ra nguyên hình, nhưng ta nói cho ngươi, cô nương đó là một bông hồng có gai, chúng ta không trêu vào nổi đâu. Tại sao? Nàng là ai? Nàng là đệ tử duy nhất của Dida đại tát mãn, Juliana. Cổ Harrison hơi rung lên, nuốt nước bọt nói, chỉ cần nhìn nàng, chắc chắn ngươi sẽ cam tâm quỳ gối trước váy của nàng, nếu như nàng không có một vị sư phụ tốt thì hừ hừ. Dù Harrison không nói ra, nhưng Tiếu Ân đoán được ý của hắn. Quả thực, mỗi cái nhân mày nụ cười của juliana cũng có thể câu hồn đoạt phách người khác nếu như không có chỗ sửa cường đại sợ rằng sớm bị người khác biến thành sủng vật để chơi đùa rồi nhưng vị đại tát mãn kia lại có thể bảo vệ được juliana có thể thấy được danh vọng và địa vị của hắn ra sao ida đại tát mãn lợi hại lắm à không biết harrison lập tức lắc đầu nói nghe nói năm mươi năm trước ida đại tát mãn tỉ thí với moza ma đạo sĩ của đế quốc cát hãn sau trận tỉ thí đó moza ma đạo sĩ lập tức bế quan cho tới hôm nay hắn vẫn chưa rời khỏi ma pháp tháp của mình. Tiếu ân không nhịn được hít vào một ngụm không khí, đại tát mãn này quả thực quá lợi hại. 50 năm trước có thể đánh cho một vị ma đạo sĩ không dám xuất môn. Trải qua 50 năm tu luyện nữa, không biết hắn lợi hại tới trình độ nào. Dù sao chắc chắn vượt qua sự tưởng tượng của mình. Thế nào, đi không? Harrison đụng Tiếu ân, chớp mắt trêu đùa. Tiếu ân do dự một chút nói, đi, đương nhiên ta muốn kiến thức một chút. Harrison cất tiếng cười to, Nói thế nào, tiểu sắc quỷ nhà ngươi, còn muốn làm bộ làm tịch nữa không, hắc hắc. Hắn đang bệnh chọc thêm vài câu, chợt thấy Tiếu Ân móc ra một cái vòng tay, vòng tay này không giống người thường, phía trên có một lỗ rỗng. Đây là vật gì, Harrison dò hỏi, ngươi dùng lực lượng tinh thần nhìn qua một chút sẽ thấy rõ. Tiếu Ân mỉm cười nói, Harrison dùng lực lượng tinh thần đảo qua một vòng, sắc mặt của hắn nhất thời đại biến, kinh hô trang bị ma pháp không gian. Không sai ta vốn muốn tặng nó cho ngươi, nhưng A, Harrison kích động hỏi, đây là chuẩn bị cho ta? Lang nhân tát mãn khác với loài người, bọn họ không hiểu cách chế tạo đạo cụ không gian, cho nên dù bọn họ cũng có lực lượng tinh thần nhưng số lượng đạo cụ không gian cực kỳ hiếm. Dù Harrison xuất thân từ gia tộc tát mãn nhưng với thực lực và thân phận của hắn, chưa có tư cách có được đạo cụ không gian, cho nên mới kích động như thế. Ừ, nhưng hiện tại, Tiếu Ân kéo dài âm thanh, a, bạn tốt của ta, hảo huynh đệ Người thực sự quá tốt. Harrison nhiệt tình ôm lấy tiếu ân, thiếu chút nữa bóp hắn thành hai đoạn. Tiếu ân trợn mắt lên, bất đắc dĩ giơ tay lên, nói, được rồi, ta sợ ngươi, vật này cho ngươi. Harrison nhận lấy vòng tay, yêu thích không nỡ rời tay, phát ra tiếng hú kinh thiên động địa. Tiếu ân cao mày, lúc này mới nhớ, tên này mặc dù có diện mạo của loài người, nhưng trong quốc tủy của hắn vẫn có một bộ phận huyết thống của lang tộc. Màn đêm phủ xuống, tòa thành sâm nghiêm dường như đột nhiên thay đổi. Trong tòa thành có một chiếc hồ nhỏ xinh đẹp, trong hồ có một ít bọt nước nổi lên, mấy sinh vật kỳ dị trông giống thiên nga trắng ở giữa hồ nhàn nhã bơi lội, thỉnh thoảng còn cong cái cổ dài cắm trên những chiếc váy chập trườn bay trong gió. Harrison nói không sai, những người tới dự vũ hội vào buổi tối hôm nay, có một phần năm là những nữ tử thanh xuân xinh đẹp. Các nàng mặc trên mình những chiếc váy, được những cơn gió thổi bay lên, dưới chân là một mảng xương mù mỏng nhẹ. Ngay cả Tiếu Ân không có ý định tới đây cũng nổi lên một niềm cao hứng Harrison nói chuyện với Tiếu Ân một lúc, sau đó không nhịn được nhảy lên sân khấu, đi theo một nữ tử xinh đẹp. Tiếu Ân thấy cảnh đó liền cứng mồm lại, bọn họ rất điên cuồng, không cách nào liên tưởng tới thân phận tôn quý thường ngày. Tiếu Ân tiên sinh, có phải ngài rất giật mình không? À, đúng vậy, Tiếu Ân thẳng thắn thừa nhận nói, Klee tiên sinh, không khí ở đây thực cởi mở, hơn nữa quý tộc cũng không câu nệ gì, thực khiến người khác hâm mộ. Khuôn mặt Klee lộ ra vẻ tươi cười nói, Tiếu Ân tiên sinh đây là điểm khác nhau giữa lang nhân và loài người đối với chúng ta mà nói chỉ cần còn sống thì phải hưởng thụ mỗi ngày hơn nữa vũ hội là nơi bản tính được bộc lộ rõ nhất nếu như ở đây mà còn phải câu thúc vậy cuộc sống chẳng còn gì là thú vị nữa tiêu ân trần trừ một chút mặc kệ kry nói có đúng hay không nhưng cách nói năng lịch sự và nhẹ nhàng của kry khiến tiêu ân có hảo cảm rất lớn đối với hắn đột nhiên đúng lúc đó từ ngoài cửa truyền đến một trận náo động lớn hơn nữa trong thời gian cực ngắn lan tràn vào bên trong Trong mắt Klee cũng hiện lên một tia say mê nói, Tiếu Ân tiên sinh, chắc chắn là Juliana tiểu thư tới. Cũng chỉ có vẻ đẹp siêu Việt của nàng mới xứng đáng được xưng là đệ nhất mỹ nữ của đế quốc. Tiếu Ân nhìn Klee trong lòng thất kinh, vị đại ca này của Harrison cấp cho Tiếu Ân cảm giác rất khôn khéo, có thực lực cường đại của thú nhân tát mãn, nhưng giờ phút này trong mắt hắn lộ ra vẻ mê say. Tiếu Ân thậm chí còn có ý niệm, chỉ cần Juliana nói muốn sinh mệnh của hắn, hắn sẽ không chút do dự dâng sinh mệnh của mình lên không chỉ có một mình cli ánh mắt của tiếu ân di chuyển lập tức phát hiện những người trẻ tuổi ở xung quanh trong mắt đều lộ ra cùng một loại cuồng nhiệt điên cuồng lý trí không có mặt trong giờ phút này nữa cơ hồ không còn bất cứ thứ gì khác tồn tại nữa những tiếng bước chân liên tiếp chuyển tới một cô gái xinh đẹp chậm rãi tiến vào trang phục trên người nàng không hề đẹp nàng chỉ mặc một bộ váy màu vàng giản dị tóc xõa ngang vai bồng bềnh như những đám mây nàng cũng không trang điểm gì cả thậm chí ngay cả một chút phấn cũng không có Nhưng nàng đứng đó, giống như một vầng sáng duy nhất trong đêm đen Tiếu Ân hít sâu một hơi, trong miệng thì thào nói, "Juliana, Giờ phút này, vô số những thanh niên tuấn kiệt như những ngôi sao vây quanh nàng Trong những người này, không chỉ có lang nhân và loài người Còn có một ít chủng tộc tinh anh khác, mỗi người đều khí vũ hiên ngang Trong mắt mang theo thần thái tự tin, không hề thua kém chút nào so với Klee Song màn tiếp theo khiến Tiếu Ân trợn mắt há hốc mồm Trên sân những nữ hài tử đang nhảy múa thấy juliana đến lập tức phát ra những tiếng hét chói tai sau đó cả đám lao về phía juliana đang lúc tiếu ân do dự có nên cứu juliana trong vòng vây của những nữ tử bởi vì nổi giận mà đố kỵ hay không thì hắn nhìn thấy một màn mà cả đời hắn không quên những cô gái đẹp đó vây quanh bên người juliana các nàng hét lên trong miệng líu la líu lo không ngừng nhưng trên khuôn mặt và trong mắt các nàng hiện lên vẻ hưng phấn bởi vậy có thể thấy được Các nữ hài tử này cũng mê luyến Juliana không hề kém so với đám nam nhân. Tiếu ân sừng sốt trong chốc lát, lúc này mới nghĩ tới lời nhất hào từng nói, trên người Juliana có từ trường nội mị, có thể hấp dẫn tất cả các sinh vật, hơn nữa lực hấp dẫn này không phân biệt nam hay nữ, cho nên nàng nhận được sự yêu thích của mọi người. Ngay lúc này, Juliana trở thành tâm điểm của vũ hội, những người quen thuộc với nàng tiến lên bắt chuyện những người không quen nàng thì trốn ở xa xa nhìn nàng. Klee do dự một chút, rốt cuộc không đi tới mà lẳng lặng đứng nguyên một chỗ liếc nhìn nàng, dường như muốn lưu lại hình ảnh của nàng vào trong mắt, sau đó hắn lắc đầu, quay đi. Tại sao ngươi không tới đó? Tiếu Ân Hiếu kỳ hỏi, ngươi là chủ nhân của nơi này mà. Kly cười khổ một tiếng, nói, nàng rất hoàn mỹ, ta không xứng với nàng. Hơn nữa, qua năm sau, gia sẽ lập gia đình. Tiếu Ân ngẩn ra, hôn nhân gia tộc, đúng, Tiếu Ân nhất thời không nói được gì, dù đế quốc lang nhân khác với thế giới loài người, nhưng giai cấp quý tộc vì lợi ích của gia tộc mình, rõ ràng đã hy sinh tình cảm của Klee. Nhưng như vậy càng tốt, chỉ cần nhìn những Mỹ nam tử vây quanh Juliana, muốn gia nhập vào trong đó có bao nhiêu khó khăn đây, càng không cần phải nói đến chuyện ôm Mỹ nhân về nhà, bởi vì đó là chuyện không thực tế. Juliana chắc đã quen với tình cảnh này rồi, hơn nữa biểu hiện của nàng rất hợp lý, khi thì che miệng mỉm cười, khi thì nhỏ nhẹ nói, không quá bao lâu, mọi người dần an tĩnh trở lại. Mới rồi. Cục diện dường như mất khống chế, trong thời gian ngắn đã khôi phục lại như bình thường. Tiếu ân nhìn thấy thế, trong lòng cực kỳ bội phục, đồng thời thấy sợ hãi. Nữ nhân này quả thực quá lợi hại, không chỉ có dung nhan thiên hạ vô song, ngay cả tâm tư cũng linh hoạt, quả thực có thể lật tay thành mây, úp tay thành mưa. Một bên cùng mọi người xung quanh đùa giỡn, ánh mắt của juliana đảo qua những người trong vũ hội. Đôi mắt của nàng đột nhiên liếc thấy một bóng người, vừa nhìn thấy người này, nàng có vài phần không tin. Nhưng đôi mắt hồ mị của nàng lập tức xác định được thân phận của người này. Nghĩ đến đoạn thời gian trước, nàng gặp phải khắc tinh hỏa sơn hồng trĩ, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác khó chịu. Cảnh ở cùng một chỗ với tiếu ân hiện lên trong đầu nàng, nghĩ đến tên này có hứng thú với hỏa sơn hồng trĩ hơi là đối với mình, trong lòng Juliana mơ hồ có chút bất bình. Nhưng ý niệm này chỉ hiện lên trong đầu nàng có một chút, lập tức nàng khôi phục lại sự bình tĩnh. So sánh với những nam tử trẻ tuổi vây quanh mình, tiếu ân không tính là nổi bật thậm chí còn ở thế hạ phong, nàng cũng không nguyện ý muốn nói chuyện với Tiểu Ân. Tâm tư và động tác của Juliana chỉ diễn ra trong nháy mắt, không có bất cứ ai nhận ra tâm tư của nàng. Mà Tiểu Ân cũng không dám có hy vọng xa vời. Đại mỹ nữ được mọi người vây xung quanh, làm gì có thể chú ý tới một tên không có gì nổi bật ở trong góc như mình chứ? Ngón tay sờ vào túi, Tiểu Ân cảm thụ được đầu ngón tay tiếp xúc với vật phẩm. Đây là vòng tay, là vật mà Juliana làm rơi. Nhưng Tiếu Ân đã cải tạo cái vòng tai đó, dung hợp nó với xác nghiện Chúa, biến nó thành một đạo cụ không gian có không gian chừng 500 thước lập phương. Cân nhắc một lát, Tiếu Ân xoay chuyển ánh mắt, vừa lúc chứng kiến Harrison ở trên đài nhìn Juliana, nhưng điểm khác đó là, Harrison thoải mái nhìn Juliana, không có ý tứ che giấu gì cả. Tiếu Ân lắc đầu, tên này chỉ làm việc theo bản tính của mình. Hắn đi tới, kéo Harrison vào một nơi hẻo lánh không có người. Tiếu Ân, người tin chưa? Harrison nhẹ giọng nói, đệ nhất mỹ nữ của đế quốc chúng ta thế nào? Được, rất đẹp, Tiếu Ân tán dương vài câu, sau đó nói, ngươi có thể giúp ta một chuyện chứ? Giúp cái gì? Tiếu Ân móc từ trong túi ra một gói da ma thú, nói, giúp ta đem thứ này cho Juliana, được không? Ách, Harrison há to miệng nói, Tiếu Ân, ngươi coi trọng nàng. Vậy không được đâu, ngươi theo đuổi nàng quá nhiều, ngươi chưa chắc. Tiếu Ân vung tay lên, cắt đứt lời nói của hắn, ngươi nói hưu nói vượn gì đó. Tóm lại đem thứ này cho nàng, sau đó không cần nói gì nữa. Harrison trần trừ nhận lấy gói ra ma thú, nhưng không đoán được bên trong có chứa gì. Hắn cắn răng nói, được rồi, ta giúp người đưa phong thư tình này, nhưng người phải chuẩn bị tâm lý, chỉ sợ không có ích gì. Tiếu ân tức giận trừng mắt nhìn hắn, sau đó rời khỏi vũ hội, tới chỗ đám người đức lỗ phu. mươi 22, xâm nhập đại sa mạc, vũ hội vẫn diễn ra, nhưng Tiếu ân đã sớm rời đi, còn về Harrison... Một lúc lâu sau mới tìm được cơ hội nói chuyện một mình với Juliana. Vũ hội này do gia tộc hắn cử hành, đám công tử bên cạnh cũng cấp mặt mũi cho hắn, nếu không chưa chắc hắn đã có được cơ hội này. Harrison cũng không giấu giếm, trực tiếp đưa túi ra ma thú cho nàng nói, Juliana tiểu thư xinh đẹp, bằng hữu của ta, trong vũ hội gặp được nàng, liền điên đảo thần hồn, hắn nhờ ta tặng vật này cho nàng, hy vọng nàng nhận lấy nó. Đối với tình huống này, Juliana thấy bình thường, không có gì cảm thấy ngoài ý muốn chỉ là hơi xem thường bằng hữu của Harrison, ngay cả tặng lễ vật cũng không dám tự mình đưa tới, tự nhiên không được nàng đặt trong mắt. Toát ra một nụ cười mê người, Juliana êm ái nói, "Harrison, nhờ ngươi nói cho vị bằng hữu kia của ngươi biết, nếu như hắn không có dũng khí đối mặt với ta, ta sẽ không nhận lấy lễ vật của hắn." Harrison nhún vai nói, "Ta sớm biết nàng sẽ nói như vậy, nhưng vị bằng hữu kia của ta nói, trong đó có một chiếc vòng tai của nàng, muốn trả lại cho nàng." "Ai, ta trả lại cho hắn vậy?" trong lòng juliana động lần đầu tiên hỏi bằng hữu của ngươi giờ ở đâu hắn harrison cười hắc hắc nói ta nghĩ hắn không có can đảm nhìn nàng cự tuyệt ý tốt của mình cho nên đã rời đi vô thức juliana hướng về nơi vừa mới phát hiện ra tiếu ân nhưng thấy nơi đó trống không nàng mỉm cười nhận lấy túi da ma thú lần này tới phiên harrison thất kinh hắn kinh ngạc hỏi juliana nàng muốn nhận nó juliana chu cái môi đỏ rực lên tưởng như muốn câu hồn đoạt phách của harrison lúc này chậm rãi nói ra ta chỉ muốn nhìn xem trong đó có cái gì dám nói ta cần nó a ngọc thủ của nàng sờ vào trong túi ngón tay tinh tế thon dài móng tay thì lộ ra ánh sáng màu lam trông giống như một viên bảo thạch cổ harrison hơi rung động tưởng như muốn biến thành cái túi để được nàng sờ soạng mở túi ra bên trong quả nhiên có một chiếc vòng tai tinh xảo nhưng nó không hề xứng với bộ trang phục trên người juliana mặc dù hai người bọn họ không ở trung tâm của vũ hội mà ở trong một nơi tương đối hẻo lánh Nhưng với vẻ đẹp tuyệt sắc của Juliana, tự nhiên khiến nhiều người chú ý, hơn nữa phần lớn đều xuất thân từ danh môn, tự cho mình là thanh niên thanh cao tuấn kiệt. Những người này không nghe được cuộc nói chuyện của hai người, còn tưởng Harrison tặng lễ vật cho Juliana. Cho nên giờ phút này, vừa thấy cái vòng tay đó, phần lớn mọi người đều lộ ánh mắt xem thường, bởi vì tất cả mọi người đều cho rằng thứ đó không phải là vật quý giá gì, tiếp theo, cũng xem thường Harrison. Có một số người càng lộ rõ vẻ trào phúng. Bọn họ rất muốn nhìn cảnh Juliana cử tuyệt, rồi nhìn bộ dáng kinh ngạc sau đó của Harrison. Nhưng không ngờ, Juliana sau khi nhìn cái vòng tay, không có ý cử tuyệt, ngược lại khuôn mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Bàn tay như ngọc của nàng cầm lấy vòng tay, nhẹ nhàng sờ nó, sau đó sắc mặt của nàng có sự thay đổi nhỏ. Dường như phát hiện ra chuyện ngoài ý muốn, đôi mắt của nàng lộ ra vẻ kinh hỷ, ngay cả khuôn mặt cùng không che giấu được vẻ tươi cười. Dù Juliana xinh đẹp tuyệt luân Nhưng từ trước đến giờ trước mặt người khác đều vô cùng rụt rè, cho nên vẻ vui mừng phát ra từ nội tâm nàng, rất ít người thấy được. Hiện giờ khi nàng cười, giống như trăm hoa nở rộ, giống như vầng trăng sáng giữa trời đêm, đột nhiên bao phủ một vòng sáng khiến mọi người thất thần, ngay cả các lão nhân cũng bị nàng làm cho ngây dại. Cảm giác được hoàn cảnh xung quanh giường như có chút khác thường, Juliana mới cảnh giác, thu hồi lại vẻ tươi cười của mình, thì vòng tay lại, nói Harrison, Tiểu ân ở đâu? Đôi mắt Harrison nhất thời mở lớn ra còn hơn cả mắt châu, hắn kinh ngạc nhìn Juliana, có chút cả lâm hỏi, nàng. Nàng làm sao biết được tên của hắn? Đôi mắt Juliana mở to, dường như lộ ra những tia sáng làm mê đắm lòng người, mặc dù không nói câu gì, nhưng khiến cho Harrison hoàn toàn đầu hàng. Được rồi, ta không giấu nàng, hắn ở trong nhà của ta, là bạn tốt nhất của ta, là một vị nhất tinh ma pháp sư tôn kính. Hắn là ma pháp sư, nhất tinh ma pháp sư. Juliana kinh ngạc hỏi, bởi trong trí nhớ của nàng, tiếu ân là một cung tiễn thủ. Đúng vậy, Harrison quả quyết nói, mặc dù hắn vừa mới tới ma phát công hội để thăng cấp, nhưng nói thế nào thì hắn cũng là nhất tinh ma pháp sư. Hơn nữa hắn mới có 18 tuổi, tuyệt đối tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô cùng rộng mở. Juliana uyển chuyển cười, giống như chim hoàng anh cất tiếng hót, khiến tâm hồn người khác điên đảo, ta biết rồi, ngươi và hắn đều tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô cùng rộng mở. Harrison xấu hổ gãi đầu, trong lòng hắn thầm hật, đứng trước mặt mỹ nữ, sao chân tay mình lại luống cuống chứ. Juliana thu hồi vẻ tươi cười, nói Harrison, ngươi giúp ta cảm ơn tiếu ân, nếu như hắn muốn gặp ta, thì tới chỗ đi đa sư phụ của ta. Dừng một chút, lại nói, hôm nay ta đã chơi đủ, ngươi không tiễn ta trở về sao? Ta, Harrison chỉ vào mũi mình, kinh ngạc hỏi. Juliana hơi tức cười, Harrison nhất thời vui mừng khôn xiết, nói thực tốt, hết sức vinh hạnh nhưng khi Harrison rời đi cùng Juliana mới phát giác có điều không đúng bởi vì xung quanh bắn ra vô số đạo ánh mắt xiết người rất hiển nhiên hắn trở thành công địch của những thanh niên tuấn kiệt trẻ tuổi giờ phút này khi leo lên xe ngựa đầu Harrison đổ đầy mồ hôi lạnh trong lòng mơ hồ cảm giác mình có mắc mưu kiếu ân hay không ở trong cỗ xe ngựa Juliana lấy vòng tai ra lực lượng tinh thần tiến vào trong vòng tai nhất thời cảm ứng được bên trong có một không gian rộng lớn không gian tầm khoảng năm trăm thước lập phương Ngay cả sư phụ của nàng, đa Đại Tát Mãn nổi tiếng trong đế quốc cũng không có được. Ý niệm trong đầu thay đổi, ngọc Thủ xinh đẹp của nàng cầm lấy một chiếc lông vũ màu đỏ. Đó là vật phẩm duy nhất trong vòng tai không gian, nhưng khi Juliana lấy chiếc lông ra, thân thể không nhịn được hơi run rẩy. Nàng nhận ra lai lịch của chiếc lông vũ này, hơn nữa quan trọng hơn là, trong chiếc lông vũ này có cất giấu một bí mật to lớn, đối với bộ tộc thiên hồ thì đó là một cơ mật trọng yếu. Juliana hơi nghiêng đầu. Trong đầu xuất hiện rõ thân ảnh của người kia Hắn lại là một ma pháp sư Hơn nữa vừa ra tay Đã tặng nàng một phần đại lễ Khiến nàng không thể cự tuyệt được Nhân tình này thực sự quá lớn Tiếu ân trở về gian phòng đơn sơ của mình Đầu tiên nhìn tiến độ tu luyện của đám người Đức Lỗ Phu Biểu hiện của ba người tốt hơn nhiều So với dự đoán của Tiếu ân Căn bản không lười biếng tí nào Cẩn thận hoàn thành một cách tỉ mỉ Chẳng những hoàn thành nhiệm vụ Tiếu ân giao Mà còn dùng thời gian thừa còn lại để khổ luyện Thấy bọn họ. Tiếu ân nhớ lại đoạn thời gian đầu khi mình tiếp xúc với Ma Pháp. Không thể không nói, Kim và Lai An cùng với đám người Đức Lỗ Phu, một khi trở thành đệ tử của Ma Pháp sư chính thức, là có cơ hội để tiến giai. Sự cố gắng của bọn họ hơn hẳn đám người Benson và Nepal. Có lẽ, trong thời gian ngắn, sự tiến bộ của Kim và đám người Đức Lỗ Phu không so được với những nhân tài có thiên phú tuyệt đỉnh như Benson, nhưng hơn 10 năm nữa, có lẽ song phương sẽ không cách biệt nhau mấy. Bởi vì chỉ có khổ học nhưng không có tiến bộ mới biết được gian khổ trong đó, không dám buông lòng. Mà đám người Benson và Nepal khuyết thiếu kinh nghiệm đó, ngay cả khi biết đạo lý đó nhưng không có kinh nghiệm đau khổ, cho nên yêu cầu đối với bản thân chắc chắn không thể so được với bọn họ. Cảm thụ cường độ năng lượng trên thân thể đám người Đức Lỗ Phu, Tiểu Ân hài lòng gật đầu. Tư chất của bọn họ mặc dù không thuộc loại tuyệt đỉnh, nhưng không dưới Kim và Lai An. Nếu tập luyện thêm quảng bá thể thao, chắc chắn thành tựu của bọn họ sau này không chỉ dừng ở ma pháp sư chính thức. Về tới phòng mình tiếu ân lấy mắt kính ra thuận lợi tiến vào nhất hào không gian hình ảnh juliana xinh đẹp lại một lần nữa hiện ra nhưng biểu hiện của nhất hào lại thân thiết hơn nhiều không chút tỵ hiềm kéo lấy cánh tay tiếu ân vui sướng kêu lên chủ nhân ngài đã tới mắt tiếu ân sáng lên cười nói đúng vậy ta đã trở về bắt đầu tu luyện thôi nếu không sẽ thua kém đám người đức lộ phu nhất hào mân mê cái miệng nhỏ của mình nói chủ nhân ngài xem juliana tiểu thư ở ngoài hay ta xinh đẹp hơn tiếu ân ngẩn ra không thể giải thích được nhất hào chỉ là một đoạn chương trình còn juliana là một con người chân thực làm sao có thể so sánh hai người với nhau chứ nhưng hắn lập tức nghĩ ra nhất hào đã thêm vào chương trình nội mị có lẽ đã phát sinh một số biến hóa dị thường hắn ung dung cười nói nhất hào không phải ngươi nói ngươi yêu juliana tiểu thư sao vậy ngươi so sánh vẻ đẹp với nàng để làm gì nhất hào cúi đầu trong chốc lát bộ dáng ngây thơ đủ khiến bất cứ kẻ nào rung động nếu như là trước kia Chỉ sợ Tiếu Ân đã điên đảo thần hồn, nhưng từ khi tu luyện từ trường Hồng Trĩ, Tiếu Ân đã có năng lực miễn dịch với động tác của Nhất Hào. Mặc dù trong mắt của hắn, chỉ xem những cử chỉ của Nhất Hào như những trò đùa tiêu khiển mà thôi, nhưng hắn phải ẩn giấu trong lòng, sợ gây xích mích với Nhất Hào. Được rồi, nhanh an bài đi, ta muốn luyện công. Tiếu Ân nói xong, lập tức ngồi xuống, trước mặt hắn hiện ra một tấm màn hình. Hiện giờ trong không gian hư cấu, thời gian nghịch xoa đã đạt tới lăm lần. Mỗi ngày hắn dành 8 tiếng để tiến vào nhất hào không gian, tức hắn có thêm 360 mấy giờ. Trong khoảng thời gian đó, hắn chỉ ngồi trước màn hình, không biết mệt mỏi, thực hiện đúng một động tác, giống như một đoạn chương trình, không có bất cứ biến hóa gì. Có lẽ do hắn cố gắng, nên dù không nắm giữ phương pháp tu luyện lực lượng tinh thần cao cấp, nhưng tốc độ tiến bộ không hề kém hơn nhất tinh ma pháp sư bình thường. Đương nhiên, khi tu luyện lực lượng tinh thần, tinh lực của Tiếu Ân đặc biệt tập trung cao độ, Dường như không cảm giác được sự trôi đi của thời gian, cho nên hắn mới cảm giác mấy trăm giờ chỉ như một giây. Rốt cuộc, Tiếu Ân hoàn thành công khóa hôm nay, mỹ mãn đứng dậy. Chủ nhân, Nhất Hào giống như quỷ mị vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh Tiếu Ân. Mặc dù đã sớm biết Nhất Hào có năng lực thần kỳ này, nhưng Tiếu Ân vẫn có chút hãi hùng, nếu như vẫn ở cùng một chỗ Nhất Hào, sớm muộn gì hắn cũng bị nó hù dọa tới vỡ tim. Chuyện gì, ta phát hiện một đoạn nói chuyện, ngài nghe chứ, ánh mắt Tiếu Ân ngưng trọng lại. Hắn đương nhiên biết, Nhất hào tuyệt đối không dỗi hơi mà đi nghe những tin tức nhảm nhí, nếu bị Nhất hào chú ý tới, chuyện này có 10 phần liên quan tới hắn. Bật lên cho ta nghe, vâng, trước mặt Tiếu Ân hiện lên một hình ảnh, trong hình ảnh này, có một bóng dáng quen thuộc đối với Tiếu Ân, chính là người ngày hôm nay đã lén ước định với hắn, Kly Tát Mãn. Lúc này, vị Tát Mãn trẻ tuổi tới một nơi hẻo lánh, tiến vào một căn phòng cũ nát. Chỗ này thuộc địa bàn gia tộc ích nhìn người gác cổng là biết. Hơn nữa phòng ốc ở đây mặc dù mục nát, nhưng cảnh sắc lại tú lệ, không nhiễm một hạt bụi, hiển nhiên nhân vật ở bên trong có thân phận đặc thù tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Quả nhiên khi tới trước phòng, Klee không đẩy cửa mà vào, chỉ cúi đầu thật sâu trước cửa nói. Lão Tổ Tông, con tới thỉnh an ngài, một âm thanh già nua truyền ra từ trong phòng. Klee, trong lòng người tràn ngập sự bàng hoàng, vui mừng, do dự, thậm chí còn có chút sát khí. Ai, trong đám người đồng lứa, người được coi là nhân vật kiệt xuất. Có chuyện gì mà khiến người biến thành như vậy? Lông mày tiếu ân hơi nhíu lại, mặc dù hắn không biết nhân vật ở trong phòng là ai, nhưng nghe hắn nói ổn định như vậy, trong lòng tiếu ân mơ hồ có chút ngơ ngẩn. Sắc mặt ly thay đổi, hắn vội vàng nói, lão tổ tông, con tới báo cho ngài một tin vui. a, có việc vui gì, con đã tìm được một nhất tinh ma pháp sư mới có 18 tuổi. Cái gì, thanh âm trong phòng chợt cao vút lên, âm thanh vững vàng dường như trường tồn vĩnh cửu, rốt cuộc xuất hiện sự biến hóa nhỏ. 18 tuổi đã thành nhất tinh ma pháp sư chính thức. Người chờ một chút, một lúc sau, đạo âm thanh lại truyền đến. Không sai, gần đây quả thực có người ở ma pháp công hội trong thành Hollywood trở thành nhất tinh ma pháp sư, hơn nữa hắn chỉ mới 18 tuổi. Nghe được câu này, trên người tiếu ân không nhịn được nổi lên một trận da gà. Trong lòng hắn rung động vạn phần, lão già ở trong phòng cuối cùng là ai, lại có năng lực khó tin này, Nagi cả tin tức trong ma pháp công hội cũng có thể tra được. Thân sắc của Klee không biến hóa chút nào, dường như đã sớm biết Lão Tổ Tông có năng lực đó, hắn càng thêm cung kính nói. Lão Tổ Tông, con đã nói qua với hắn, hắn nguyện ý ra tay đối phó Hoàng Kim Sa Trùng, hơn nữa sau khi thành công, giao chứng Hoàng Kim Sa Trùng cho Harrison. Ừ, ngươi làm tốt lắm, âm thanh già nua khôi phục lại bình tĩnh hỏi, hắn đưa ra điều kiện gì? Không có bất cứ điều kiện gì, cái gì, chẳng lẽ hắn định trợ giúp miễn phí? Đúng vậy, bởi vì hắn là bằng hữu của Harrison. Thậm chí ở hồ Stanko, hắn từng cứu Harrison một lần. Hắc, hắc, thanh âm già nua đột nhiên trầm thấp xuống, nói, Klee, ta đem cơ hội tiến vào mộ địa của các triều đại tát mãn cho Harrison, người có chút bất mãn đúng không? Thân thể của Klee khẽ run lên, nói, Lão Tổ Tông, quyết định của ngài chính là quyết định của gia tộc Berwick, Harrison là đệ đệ của con, con không có chút bất mãn nào cả. Đứng xem bên cạnh, Tiếu Ân cười lạnh một tiếng, Klee mặc dù là đại ca của Harrison, Nhưng tính cách của hai người lại khác nhau. Hắn có thể vừa gặp đã kết thân với Harrison, nhưng với Klee thì nhiều nhất chỉ có quan hệ lợi ích, tuyệt đối không thể kết giao sâu đậm. Ai, Klee, tâm tư của ngươi làm sao mà ta không biết chứ? Người trong phòng thản nhiên thở dài một tiếng nói. Kỳ thực, không chỉ có ngươi, ngay cả phụ thân ngươi, huynh đệ, còn có đám thúc bá, đều rất oán hận. Trên thực tế, ngay cả ta cũng đố kỵ với Harrison. Những câu này vừa nói ra, chẳng những Klee ngây người. Ngay cả tiếu ân cũng bị mê hoặc Klee, người cảm thấy Harrison có gì khác so với chúng ta Klee chăm chú tự hỏi một chút nói Harrison quả thực khác so với chúng ta Từ nhỏ hắn không bị trở ngại gì Linh vật của hắn cũng không do hắn thu hoạch Mà là do ngài chỉ định Hơn nữa còn trợ giúp hắn Hắc, hắc, người nói Ra đối tốt với hắn, sủng ái hắn quá phải không Klee trầm mặc xuống Mặc dù hắn không nói ra Nhưng không nghi ngờ gì đã thầm công nhận điều này lão nhân thở dài một tiếng nói clee sinh ra trong đại gia tộc như chúng ta đối với các ngươi mà nói không nghi ngờ gì có điểm khởi đầu rất tốt các ngươi có thể dễ dàng đạt được những điều mà người bình thường không thể đạt được nhưng các ngươi phải chịu đựng áp lực lớn hơn người bình thường cho nên khi các ngươi tu luyện cũng nơm nớp lo sợ không dám chậm trễ đối xử với người khác lại càng cẩn thận không dám tùy ý làm theo ý mình khuôn mặt clee chậm rãi thả lỏng xuống hơn nữa khuôn mặt còn lộ vẻ buồn bã Lão nhân này có thân phận đặc thù, hơn nữa giọng nói còn mang theo sự thuyết phục cường đại, khiến tâm tư của người khác dao động mãnh liệt, những gì hắn trôn sâu trong lòng dần hiện lên rõ ràng. Những người từ gia tộc chúng ta đi ra ngoài, ngoài những nhân vật bình thường, còn lại chia làm hai loại khác nhau. Lão nhân tiếp tục nói, có những người không chịu được áp lực, sẽ chỉ biết ăn uống chơi đùa, còn lại sẽ trở thành tinh anh của đế quốc, thậm chí trở thành trụ cột của đế quốc. Hai mắt ly mơ hồ tỏa sáng, không hề nghi ngờ hắn đã xem mình thuộc loại hàng ngũ tinh anh, mặc dù bây giờ chưa có khả năng, nhưng chuyện sau này ai mà biết được. Lão nhân không chú ý tới vẻ mặt hắn, tiếp tục nói. Nhưng trong các ngươi, còn xuất hiện một loại người khác, người như thế không cần cơm lo áo mặc, không ai dám dương oai trên đầu hắn, chỉ trong đại gia tộc mới có khả năng xuất hiện. Kly ngẩn ra, thốt lên nói, "Là Harrison, không sai, chính là Harrison." Lão nhân nhẹ giọng nói, "Trên con đường tu luyện, mặc dù Harrison không bằng các ngươi, Nhưng hắn có một tâm hồn chân thành, loại tính cách này là do thần linh ban cho, rất khó bồi dưỡng thành được. Khuôn mặt lì biến đổi, hắn không nghĩ ra, lão nhân lại đánh giá Harrison cao như vậy. Harrison có trái tim chính trực, đối xử nhiệt tình với mọi người. Mặc dù hắn rất dễ bị người khác tính kế, nhưng những cường giả chân chính sẽ tiếp nạp Harrison, bởi vì bọn họ dễ dàng cảm nhận được bản chất của Harrison, có lẽ do thương xót hoặc xuất phát từ sự yêu thích. Tóm lại, trước những nhân vật hàng đầu... Harrison sẽ không phải chịu thua thiệt Cli há to miệng Lần này lão nhân giải thích cho hắn Khiến hắn rất khó hiểu Trong phòng truyền ra tiếng thở dài Lão nhân bất đắc dĩ nói Có lẽ đợi người đạt tới thành tựu như ta Người mới có thể hiểu được ý của ta Hai mắt Cli phát sáng Trong kiếp này có thể đạt được thành tựu giống như lão nhân Cả đời hắn không ân hận Tóm lại, người nhớ kỹ Trong gia tộc của chúng ta Chỉ có Harrison mới có khả năng tiến vào mộ địa Của các triều đại tát mãn Hấp dẫn mấy linh hồn cấp 9 Lão nhân dừng lại một chút rồi thì Thảo nói Đây là biện pháp duy nhất để gia tộc bầu ích chúng ta thu được linh vật cấp 9 Ta tuyệt đối không để cho một sai lầm nào xảy ra khuôn mặt Klee căng thẳng, nói Vâng, là một thành viên của một gia tộc thế gia tát mãn Hắn đương nhiên hiểu tầm quan trọng của linh vật cấp 9 đối với một gia tộc Đột nhiên, Klee ngẩng đầu lên nói Lão Tổ Tông, chẳng lẽ lúc đầu ngài chỉ định cho Harrison kết hợp với linh hồn thể của ma thú cấp 4 Cũng đã cân nhắc đến hôm nay. Lão nhân không lên tiếng, một lúc lâu sau mới hỏa hoãn nói. Tên ma phát sư tiếu ân kia là người như thế nào, hắn đối đãi với Harrison như thế nào. Tên tiếu ân kia, Li trầm tư trong chốc lát, cẩn thận nói. Hắn là một người ẩn nhẫn, tuyệt đối không thể khinh thường. Trong nhất hào không gian, tiếu ân thất kinh, không thể ngờ được Li lại đánh giá mình cao như vậy, thực là ngoài mong đợi. Lúc đầu tiếu ân mang theo ba học đồ tiến vào thành, đúng lúc Harrison lại ra ngoài. Thủ vệ trong tộc An bài cho bọn họ ở trong một gian phòng khác đơn sơ. Sau khi Harrison trở về, con cũng đi theo. Điều kiện sống ở nơi đó còn kém hơn của hạ nhân. Clive hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm nói. Nhưng bọn Tiểu Ân không hề oán giận, còn cẩn thận quan sát. Dù là Tiểu Ân hay ba gã học đồ của gã, dường như không để chuyện này trong lòng. Trong phòng truyền đến âm thanh của lão nhân. Không sai, tên Tiểu Ân này quả thực là người trầm ổn. Lão nhân thản nhiên nói. Căn cứ theo tin tức mà ta thu được. Khi Tiếu Ân tiến hành khảo hạch, hắn có cả đạo cụ không gian và ma pháp trượng. Lấy năng lực của hắn, chắc chắn là do gia tộc hoặc sư phụ tặng cho. Hắc hắc, với thân phận của hắn, lại có thói quen giản dị như vậy, a, lại còn không nóng này, tuổi còn trẻ mà đã tấn chức thành ma pháp sư chính thức. Tiếu Ân lộ ra ánh mắt xem thường, từ trước tới nay, hắn không ở tổng một gia tộc quyền thế nào cả, nếu như không phải thấy được cuộc sống xa hoa trong vũ hội, hắn cũng không biết cuộc sống của những người này ra sao. Cho nên ở chỗ này, hắn không cảm thấy có gì không đúng, nhưng làm như vật lại rước phải nghi ngờ không cần thiết, thực là oan uổng mà. Lão Tổ Tông, ngài xem Tiêu Ân có làm ra những chuyện gây hại với Harrison không? Quy cẩn thận hỏi, chưa chắc, nhưng không thể không đề phòng. Lão nhân cười hắc hắc nói, hai ngày nữa, người dẫn Tiêu Ân và Harrison tới đại sa mạc, ta sẽ đi theo bọn chúng. Nếu như tên Tiêu Ân lấy được chứng hoàng kim sa trùng, tự nhiên ta sẽ cho hắn chỗ tốt. Dù sao... Hắn cũng là vị ma pháp sư thiên tài, nếu cùng hắn giao hảo, dù đối với Harrison hay gia tộc chúng ta, cũng là chuyện tốt. Bất quá, nếu hắn không biết điều, hừ, tiếng hừ nhàn nhạt đập vào tai Tiếu Ân, giống như một thanh búa lớn nê nê vào đầu hắn, khiến hắn rùng mình. Lão tổ tông, nhưng Hoàng Kim Sa Trùng cảm giác quá nhạy cảm, nếu ngài ở đó, chỉ sợ. Không sao cả, khi tới gần khu vực của Sa Trùng, ta sẽ không đi vào, ngoài Tiếu Ân và Harrison ra, không được cho kẻ nào được phép tiến vào nghe lời nói tràn đầy tin tưởng của lão nhân kia lúc này cli mới thở phào một hơi tốt lắm người lui xuống an bài đi lão nhân phân phó an bài cho thỏa đáng đừng để harrison nghi ngờ vâng cli vội vàng thi lễ rồi cáo từ rời đi khi cli rời đi lão nhân mới thì thào nói linh vật cấp chín nếu như có thể để harrison sử dụng vậy gia tộc bơ sẽ trở thành gia tộc vinh quang nhất tổng bộ tộc thanh lang nhìn bóng lão nhân chậm rãi đóng cửa tiếu ân đột nhiên hỏi nhất hào Người thấy rõ hình gian của lão nhân đó chứ Tại sao không thấy hình của lão Bởi vì trong phòng của lão nhân Có một lá chắn năng lượng kỳ lạ Tôi không thể nào đụng vào đó Nhất hào huyền chuyển giải thích Tiếu ân khẽ gật đầu Xem ra rồi máy khi đối mặt với cao cấp tát mãn Cũng bị hạn chế Không thể không kiêng kỵ gì mà điều tra như trước nữa Chủ nhân Hiện tại ngài đã chuẩn bị rời đi chứ Nhất hào dò hỏi Rời đi Tiếu ân không hiểu hỏi Tại sao phải rời khỏi nơi này Ngài không thấy cuộc nói chuyện của hai người bọn họ sao, bọn họ muốn tính kế với ngài. Tính kế ta, Tiếu Ân xem thường, cười lạnh một tiếng nói. Có ngươi ở bên cạnh giám sát, bọn họ đừng nghĩ tới việc tính kế với ta. a, Nhất Hào khó hiểu hỏi. Chủ nhân, chẳng lẽ ngài chuẩn bị giúp bọn chúng đi tìm chứng hoàng kim sa trùng? Tất nhiên, tại sao lại không giúp chứ? Tiếu Ân hỏi ngược lại. Khuôn mặt của Nhất Hào trở nên thú vị, nó suy nghĩ nửa ngày mới sâu kín nói. Chủ nhân, tôi hiểu rồi ngươi hiểu gì tiếu ân tò mò hỏi tôi hiểu suy nghĩ của loài người rất khó nắm bắt nhất hào nghiêm túc nói tiếu ân dở khóc dở cười nhìn nó bất đắc dĩ nói nhất hào người đã nghe cuộc nói chuyện của bọn chúng thì nên biết bọn chúng thu được chứng hoàng kim sa trùng người được lợi là harrison đã như thế tại sao ta lại từ chối không giúp chứ a ngài nói vì harrison ngài nguyện ý bị lợi dụng không phải là lợi dụng tiếu ân trầm ngâm nói phải nói là lợi dụng lẫn nhau Một khi ta lấy được chứng hoàng kim sa trùng, lão già kia cũng đã nói, sẽ đưa ta thủ lao khiến ta hài lòng. Hơn nữa, nếu Harrison thực sự chiếm được linh vật cấp 9, như vậy chẳng khác gì ta có được một vị minh hữu có thực lực khổng lồ, cuộc mua bán này không lý do gì ta không làm. Nhất hào hơi sướng sờ, ý nghĩ phức tạp này có lẽ vượt phạm vi lý giải của nó, nó không thể phán đoán được cũng là chuyện bình thường. Được rồi, nếu ngài làm như thế, ta ủng hộ ngài. Cảm ơn, hai tay tiếu ân nắm lại. Tỏng mắt hắn hiện lên một tia sáng. Sau khi học được thuật triệu hoán viêm ma, ta còn chưa biết năng lực cực hạn của nó, có lẽ lần này có thể chính thức buông tay thử một lần. Lông mày nhất hào cao lại, yên lặng nhìn Tiểu Ân, trong đầu nó hiện lên ý nghĩ, có lẽ Tiểu Ân muốn thử nghiệm thực lực chính thức của viêm ma, cho nên mới lựa chọn như thế. Sáng sớm hôm sau, Harrison lập tức tới, hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi Tiểu Ân làm sao quen Juniana. Tiểu Ân lập tức triển khai phương pháp càn khôn đại Nazi. Chuyển đề tài này sang chuyện vũ hội ngày hôm qua. Nói đến vũ hội ngày hôm qua, Harrison lập tức trở nên hăng hái, hắn không ngừng đàm luận đám thiếu nữ xinh đẹp ở đế đô, hơn nữa còn kể cho Tiếu Ân biết chiến tích vĩ đại của mình. Tiếu Ân cẩn thận khống chi câu chuyện, mỗi khi có xu hướng chuyển sang chuyện của Juliana, hắn lập tức lái sang chuyện khác. Đợi Harrison thao thao bất việt, khô cả miệng lưỡi, lúc đó mới phát hiện ra, thì Tiếu Ân lấy cớ tu luyện mà chuồn mất, còn đám người đức lỗ phu thì không biết chuyện của Juliana dù Harrison có hỏi cũng không thu được tin tức gì đương nhiên tiểu ân cũng không rời đi bởi vì hắn vừa đi ra ngoài đã bị cli chăn lại đối với vị lang nhân tát mãn này tiểu ân không có nhiều hảo cảm đặc biệt khi nghe câu chuyện ngày hôm qua giữa hắn và lão tổ tông của gia tộc bơ ích tiểu ân càng không xem hắn là bằng hữu nhưng biểu hiên ra bên ngoài vẫn phải thân thiết với hắn tiên sinh tiểu ân ngài tính khi nào tới đại sa mạc nói chuyện phiếm nửa ngày cuối cùng cli không nhịn được hỏi Đương nhiên là hai tháng sau, Tiếu Ân không do dự nói, ngươi không phải nói, hai tháng sau mới tới kỳ sinh sản của Hoàng Kim Sa Trùng sao. Đúng vậy, Cli cười khổ nói, tiên sinh Tiếu Ân, mặc dù chỉ còn hai tháng nữa, nhưng từ đây chạy tới sa mạc Sahara, ít nhất phải mất hơn một tháng. Không sao cả, Tiếu Ân vung tay, ra hiệu nói, ta sẽ bay tới đó, đến lúc đó mang theo Harrison cùng đi là được. Không được, Cli quả quyết nói, Harrison không biết chỗ đó ở đâu. Hắn không biết, đúng vậy, chúng ta không nói cho hắn biết, Cli mỉm cười bịa chuyện nói, bởi vì chúng ta muốn hắn ngạc nhiên và bất ngờ, cho nên mới cố ý giấu hắn. Tiếu ân cười lớn mấy tiếng nói, không sai, đến lúc đó khiến hắn ngạc nhiên và vui mừng, thực không biết, sau khi biết chuyện hắn hưng phấn như thế nào. Cli và Tiếu ân cười khan mấy tiếng, nhưng có chút miễn cưỡng, xem ra Cli có chút không cam lòng đối với quyết định của Lão Tổ Tông, nhưng bằng vào năng lực của hắn, thực không có cách nào phản kháng. Tiếu ân cố ý trầm ngâm trong chốc lát nói, được rồi, chúng ta xuất phát, ta tới ma pháp công hội tiếp nhận nhiệm vụ tìm kiếm chứng sa trùng bình thường, yêu cầu Harrison đồng hành cùng ta. Đôi mắt tùy hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức trở nên thư thái, nói vậy hắn cũng biết quy định cổ quái của ma pháp công hội trong đế quốc lang nhân. Tiếu ân gật đầu với hắn nói, tiên sinh Cli, sinh ngài chuẩn bị cho ta một cỗ xe ngựa, ta và ba đệ tử sẽ đi cùng nhau. Mặc dù bọn chúng sẽ không tiến vào đại sa mạc nhưng ở bên ngoài nhìn một chút cũng tốt. Tốt, đó là chuyện nhỏ, ngài không phải lo lắng. Klikam đoan nói, ngồi trên xe ngựa xa hoa, nhìn thành thị từ từ khuất sau tầm mắt, Harrison thở dài một tiếng nói "Tiểu Ân, ngươi không định gặp tiểu thư Juliana sao?" Tiểu Ân tức giận nói, "Harrison, ngươi không nói ai bảo ngươi câm đâu, ta đã sớm nói với ngươi, ta và cô nàng Juliana kia không có quan hệ gì mà." "Thật không, nếu không có quan hệ" Sao ngươi lại đưa cho người ta một chiếc vòng tay? Còn núa, tại sao nàng lại nhận nó? Tiếu ân lộ ánh mắt xem thường nói. Ta thấy cái vòng tay đó đẹp, nên mới tặng nàng, chẳng lẽ không được sao? Nói bậy, cái vòng tay đó thì đẹp cái nỗi gì? So sánh được với nàng chứ? Điều đó chưa chắc, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua, mỗi người có một sở thích riêng A-ca. Có lẽ nàng ta thích sự tinh xảo của chiếc vòng tay đó. Thật không? Harrison nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi. Thế tại sao nàng lại biết tên ngươi? Tiếu ân sửng sốt, vấn đề này khó giải thích đây. Đôi mắt chuyển động, hắn hít sâu một hơi nói. Được rồi, Harrison, nếu ngươi đã hỏi, ta cũng thẳng thắn nói với ngươi. Khuôn mặt của Harrison nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, nói. Rất tốt, thế mới là huynh đệ tốt, nói nhanh lên nào. Vẻ mặt của tiếu ân trở nên trang nghiêm, ánh mắt nghiêm túc nói. Nói thật, bởi vì ta và tiểu thư Juliana có tình ý với nhau. Cái gì? Harrison mở rộng miệng sói ra, cả hàm răng cũng lộ ra. Mặc cho hắn suy đoán thế nào, cũng không thể tưởng được, Tiếu Ân lại kể ra tin tức động trời như vậy. Nếu như là người bình thường nói, Harrison tuyệt đối không tin. Nhưng Tiếu Ân thì khác, buổi tối hôm đó, Harrison tự mình đưa vòng tay cho Juliana hắn thấy vẻ mặt biến hóa của nàng, nên tin tưởng lời nói của Tiếu Ân vài phần. Ai, Tiếu Ân xúc động thở dài một tiếng nói, Juliana vốn xuất thân từ danh môn mà ta chỉ là một ma pháp sư nho nhỏ tứ cố vô thân chênh lệch giữa chúng ta rất lớn cho nên ta mới trả lại vật đính ước cho nàng harrison càng mở miệng lớn ra khiến tiếu ân lo lắng tên này có bị vỡ miệng hay không tiếu tiếu ân ngươi không gạt ta đó chứ tiếu ân xem thường liếc mắt nhìn hắn nói vòng tai này vốn thuộc về juliana nếu như ngươi không tin có thể tới hỏi nàng sẽ biết thôi harrison trầm ngâm một chút ghi tạo những lời này vào trong lòng quyết định Lần sau gặp lại, phải hỏi cho rõ Nhìn Harrison trầm mặc Trong lòng tiếu ân mơ hồ có chút lo lắng hỏi Này, ngươi không sao chứ Harrison lắc đầu cười nói Không có việc gì Nhưng ta thấy hình như ngươi có chuyện Ai, ngươi không phải là người ở đế đô Nên không hiểu suy nghĩ của chúng ta Harrison hiếm khi thở dài nói Từ nhì, Juliana đã rất xinh đẹp rồi Cả đế đô, không, không chỉ cả đế đô Ngay cả hoàng thất của các đế quốc khác cũng đều biết Đáng tiếc tới bây giờ chưa có ai khiến nàng động tâm. Những thanh niên quyền quý ở đế đô như ta, không ai không muốn ôm mỹ nữ về nhà, vậy mà cuối cùng lại để người ngoài độc chiếm thực là tức chết mà. Tiếu ân ngẩn ra, hồ nghi liếc mắt nhìn hắn một cái, nói. Harrison, ngươi tin lời ta. Nói nhảm, Harrison nhíu mày nói, cho tới giờ, Juliana chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với nam nhân nào ngoài đại tát mãn đi đa. Nếu như nàng không phải có ý với ngươi, sao lại nhờ ta nói với ngươi? Tiếu Ân không nhịn được cười. Đừng nói mình vừa đưa cho nàng một phần đại lễ, dù không có phần đại lễ này thì ngày xưa khi mình ở ốc đảo tốt xấu gì mình cũng đã cứu nàng một mạng. Hơn nữa lúc đầu nàng nói ra chỉ đơn thuần là do cảm kích ân cứu mạng của Tiếu Ân, nhưng không có tư tình nam nữ gì cả. Nhưng chuyện qua lời kể của Harrison lại trở nên minh bạch không rõ ràng, khiến Tiếu Ân dở khóc dở cười. Quên đi, Harrison vung tay nói, Tiếu Ân, ngươi lần này tới đại sa mạc chuẩn bị tìm bao nhiêu trứng sa trùng? A ma Pháp công hội dường như cũng không yêu cầu số lượng. Harrison lắc đầu nói, mặc dù không yêu cầu số lượng, nhưng nếu ngươi tìm được một trăm chứng xa trùng, chắc chắn ngươi sẽ nổi danh. Tiếu ân trần chờ một chút, nói, không phải cần như thế chứ. Không, Harrison vì tiện nói, ta hiểu được suy nghĩ của ngươi, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Tiếu ân không thể giải thích được đành lắc đầu, trong lòng hắn có chút hối hận, không nên lấy Juliana ra làm trò đùa. Nhưng hắn không ý thức được, mặc dù hắn nắm giữ được từ trường hồng trĩ, không bị ảnh hưởng bởi lực hấp dẫn của từ trường nội mị, nhưng bản thân Juliana là một vị thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, dù không có từ trường nội mị, cũng khiến nhiều người điên đảo. Là nam nhân bình thường, có chút hứng thú đối với nữ nhân là chuyện bình thường, cho nên hắn mới đem nàng ra làm trò đùa. Nói cho cùng, đây chỉ là một hành vi vô thức mà thôi, có điều người trong cuộc không có phát giác ra mà thôi. Hai người thiếu ân ngồi tỏng xe ngựa. Được một người hầu trong gia tộc Bơ hộ tống, trải qua thời gian một tháng, cuối cùng, cũng tới sa mạc Sahara trong truyền thuyết. Đại sa mạc rất hoang vu, dù là ở rìa sa mạc cũng không tìm thấy một ngọn cây ngọn cỏ nào cả. Xa xa, chỉ có những khối đá to nhỏ, cùng với bầu trời màu xanh biếc, bụi vàng của cát, từ đầu tới cuối, đại sa mạc rất yên tĩnh, gia tộc Bơ phái ra ba gã cao cấp đi theo hai người thiếu ân. Ba gã tát mãn này không thuộc gia tộc bơ ích mục đích lần này của họ là để giám sát Tiếu Ân, bảo đảm hai người an toàn khi giao thủ với Sa Trùng, hơn nữa còn phải thu được chứng Sa Trùng. Đương nhiên, khi cần, ba gã tát mãn cao cấp cũng sẽ ra tay viện trợ, nhưng một khi bọn họ ra tay thì là lúc đợt thì luyện kết thúc. Mặc dù Tiếu Ân không nhận ra ba người này, nhưng hắn biết trong ba người có một người có sứ mạng dẫn bọn họ tới khu vực của Hoàng Kim Sa Trùng. Dù là kiếp trước hay kiếp này, thì đây là lần đầu tiên Tiếu Ân tiến vào sa mạc nhìn sa mạc hoang vu từng đợt cắt cuồn cuộn lại dưới chân giống như lửa nóng khiến người khác cảm thấy khó chịu nhưng năm người mang theo bảy con lạc đà không hề có ý niệm quay lại di chuyển trong sa mạc rộng lớn trong năm người này harrison tới là để tiến hành thí luyện cho nên nhiệm vụ dẫn đường tự nhiên do hắn đảm nhận khi hắn vung tay lên trên người nhất thời xuất hiện một đạo ánh sáng màu trắng đạo ánh sáng màu trắng này ở trên không trung một lúc lâu đột nhiên chuyển về một hướng Harrison khẽ gật đầu, ra hiệu cho người phía sau, nói, hướng này, 10 dặm nữa là tới, đi nhanh thôi. Mặc dù Tiếu Ân đã sớm nghe nói qua thú nhân Tát Mãn có năng lực dò đường trong sa mạc, nhưng tới hôm nay hắn mới được mở rộng tầm mắt. Hắn nổi lạc đà tới gần Harrison hỏi, Harrison, ngươi làm thế nào mà phán đoán được phương hướng? Đương nhiên là dựa vào linh vật bạch tuộc, Harrison nói, linh vật của Tát Mãn chúng ta là linh hồn thể của ma thú. Có lực lượng thần kỳ, rất mẫn cảm với sự biến hóa của lực lượng và không khí. Cho nên chỉ cần có tát mãn, không lo bị lạc đường. Hai mắt tiếu ân sáng lên, đáng tiếc mình lại không cần phương pháp này. Hắn dừng lại một chút nói, linh vật có phạm vi cảm ứng chứ? Có, linh vật càng cường đại, phạm vi cảm ứng càng mạnh, nhưng linh vật nhỏ yếu, phạm vi cảm ứng được chỉ rất nhỏ. Bạch tuộc của ngươi thì sao? Nó vừa trải qua tiến hóa, thực lực không tồi, chỉ cần chúng ta không tiến sâu vào trong sa mạc. Sẽ không bị lạc mất phương hướng. Harrison tự hào nói. Tiếu ân chậm rãi gật đầu. Đột nhiên nhớ tới một chuyện. Hỏi. Harrison. Nghe nói tát mãn có thể cải tạo được đạo cụ không gian. Linh vật của ngươi có khả năng đó chứ. Đương nhiên là có. Harrison cất cao giọng nói. Chỉ cần là tát mãn. Cho dù là tát mãn cấp bậc thấp nhất. Cũng có thể cải tạo đạo cụ không gian của các người thành không gian ngủ đông. Dùng để chở ma thú to lớn. Các ngươi làm thế nào. Không biết. Harrison nhún vai nói đây là năng lực đặc biệt mà thần linh ban cho linh vật cũng chỉ có thần linh mới biết chúng nó làm như thế nào thần linh trên thế giới này thực sự có thần linh sao harrison trầm mặc trong chốc lát nói có hoặc không có chỉ có trời mới biết được dù sao ta chưa từng gặp qua trải qua hai ngày di chuyển mọi người dần trầm mặc xuống trong hoàn cảnh buồn tẻ này ngay cả người có tính cách sảng khoái như harrison cũng mất đi hứng thú nói chuyện quay đầu nhìn lại phương xa có mấy bóng đen đi theo bọn họ Khi tiến vào sa mạc ba gã tát mãn cao cấp chủ động đi phía sau, nhưng với năng lực đặc thù của bọn họ, muốn đi theo sau hai người Tiếu Ân là một chuyện dễ dàng. Harrison thấy nhàm chán, lại thả linh thể bạch tuộc ra, lúc này linh thể bạch tuộc biểu hiên thái độ khác thường, ánh sáng màu trắng trở nên nồng đậm hơn, chỉ thẳng về phía trước. Tiếu Ân mau nhìn, Harrison ngạc nhiên vui mừng nói, chúng ta tìm được rồi, cái gì, là sa trùng sao, Tiếu Ân rồn dập hỏi, đến tận bây giờ. Hắn chưa biết hình dáng của sa trùng ra sao, đương nhiên có chút nóng vội. Đúng vậy, bạch tuộc phát hiện thấy sa trùng, hơn nữa là hai con. Harrison hưng phấn nói, chúng ta lưu lại hành lý và lạc đà, cần phải giải quyết hai mối họa này. Dừng lại một chút, hắn lại nói, hy vọng chúng nó đã tiến vào thời kỳ sinh sản, nếu không lần này chúng ta đi uổng công. Hai người thiếu ân lưu lạc đà lại chỗ này, hai người không lo lắng gì, bởi ở trong biển cát này, trừ khi gặp phải gió bão. Nếu không lạc đà sẽ không chạy trốn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Tiểu Ân lấy áo giáp ra, trên tay hắn, ngoài đại kiếm ra, còn có cây ma pháp trượng. Nhìn trang phục trước mắt của tê Tiểu Ân, Harrison liền ôm bụng cười, ngay cả Tiểu Ân cũng cảm thấy xấu hổ. Nhưng không vì thế mà hắn không mặc bộ áo giáp này, bởi vì bộ áo giáp và vũ khí ma pháp khiến hắn thêm yên tâm. Phải biết rằng mấy thứ này, Tiểu Ân luyện chế thành khi còn là bắt cấp học đồ, rất thích hợp để Tiểu Ân vận dụng, nhưng bây giờ phút này không còn nhiều ý nghĩa nữa nhưng hắn vẫn muốn mặc nó để bảo vệ cái thân thể yếu ớt của mình. So với uy lực của ma pháp thì thân thể loài người quả thực quá yếu ớt. Hai người nhanh chóng lướt trên mặt đất, đặc biệt là Tiếu Ân, phát động phong tường thuật trên bộ áo giáp, hắn không bay lên không trung mà bay phía trên mặt đất khoảng nửa thước mà thôi. Mà biểu hiện của Harrison lại càng khiến Tiếu Ân kinh ngạc. Hắn biết bạch tuộc là con ma thú hệ thủy, nếu ở tổng hồ Stanko, tự nhiên nó có thể phát huy uy lực lớn nhất. Nhưng hiện giờ ở trên biển cát, năng lực của nó bị hạn chế mới đúng Nhưng khi Harrison vung tay lên, năng lượng vẫn biến thành hình bạch tuộc như cũ Nhưng khác ở chỗ là, mấy cái xúc tu tiếp xúc với mặt đất còn thân hình bạch tuộc thì dung hợp với thân thể của Harrison Nhìn qua, bản thân Harrison chính là con bạch tuộc Thân thể hắn chỉ có thêm 8 cái chân mà thôi Harrison, người có thể kết hợp với linh vật Tiếu ân kinh ngạc hỏi Đúng vậy, sau khi bạch tuộc của ta tiến dai, ta có thể làm được điều này Harrison cười hắc hắc nói, nếu nó tiến dai, ta có thể biến thành bộ dạng của nó để tác chiến. Trong lòng tiếu ân động, hắn mơ hồ nắm bắt được phương thức chiến đấu của Tát Mãn. Nếu như nói ma pháp sư sử dụng ma pháp để công kích, kỵ sĩ ma thú sử dụng vật cưỡi để chống lại ma pháp sư, còn Tát Mãn cao cấp, khi linh vật của bọn họ được đề cao, có lẽ bọn họ có thể trực tiếp biến thành ma thú khi còn sống, lúc này chiến đấu với Tát Mãn, giống như chiến đấu với một ma thú. Đột nhiên, Tiếu Ân nghĩ tới linh thể cấp 9 ở trong mộ địa của các triều đại tát mãn. Nếu như Harrison thực sự có được linh thể đó, hơn nữa còn bồi dưỡng nó tới trạng thái đỉnh cao, như vậy khi gặp phải ma đạo sĩ, cũng có thể buông tay đánh một trận. Đang cảm khái thì cách đó không xa, hai hố cắt đột nhiên nổ tung lên, hai sinh vật to lớn chui từ hai hố cắt lên, hướng về phía Tiếu Ân và Harrison. Hai mắt Tiếu Ân ngưng tụ lại, cẩn thận nhìn hai ma thú. Thân hình của chúng nó dài như một con mãng xà bình thường. Nửa thân thể của chúng vẫn chôn trong sa mạc, nhưng thân thể lộ ra dài gần năm thước. Đầu chúng nó lại càng to, cái mồm của chúng thì không có răng, chỉ có một hác động hình tròn, dường như có thể nuốt cả ánh sáng vào trong đó. Nhưng, có lẽ do hình thể của chúng quá lớn, nên động tác của chúng không nhanh, cho nên dù là Tiếu Ân hay Harrison đều có thể dễ dàng né tránh. Hai sa trùng này không cắn chúng ai, thân hình lướt ngang qua, muốn dùng thân thể to lớn để đánh hai người. Tâm niệm Tiếu Ân động, đã bay lên trời. Hắn nắm giữ quỹ đạo phi hành, khiến một con sa trùng phải chú ý tới hắn. Động tác của Harrison khác với tiếu ân, thân hình vừa động, một cái xúc tu quấn vào thân hình con sa trùng. Giác hút của xúc tu vô cùng hữu ích, vững vàng bám vào thân sa trùng, sau đó mấy cái xúc tu luân phiên nhau di chuyển, tới gần đầu sa trùng. Sa trùng liều mãng lắc lư cái đầu lớn của mình, muốn quật Harrison xuống, nhưng đáng tiếc dù nó dãy ruộn như thế nào cũng không thể lay chuyển được Harrison súc sắc của Harrison cuối cùng quấn lấy đầu sa trùng, trên mặt hắn lộ vẻ vui mừng nói. Tiếu ân, hạ sát thủ đi, sa trùng này có chứng. Khi nói chuyện, tám cái xúc tu của hắn có sự biến hóa kỳ diệu. Trong đó có hai cái xúc tu giữ cho thân hình hắn ổn định, còn sáu cái xúc tu còn lại trong nháy mắt biến thành lợi khí bén nhọn, đâm thẳng vào cổ sa trùng. Sa trùng càng giãy rụa kịch liệt, thần sắc Harrison ngưng trọng lại, mặc dù sa trùng không có uy hiếp lớn tới hắn. Nhưng nếu bị thân thể to lớn của nó đập phải, thì không phải chuyện đùa. Cho nên, từ đầu tới cuối, hắn đều duy trì trạng thái cảnh giác, không dám có chút buông lỏng. Một trong tám cái xúc tu đâm chúng cổ sa trùng, lập tức đâm loạn ra tám hướng, dưới lực đâm to lớn của linh vật bạch tuộc, sa trùng không duy trì được lâu, cuối cùng đầu của nó bị kéo gãy. Mất đi cái đầu để chỉ huy, thân hình to lớn của sa trùng sụp đổ, nhưng nó không chết ngay, mà chui vào hố cát, ngay cả nửa thân chôn trong cát cũng cố chui ra. Harrison phản ứng cực nhanh, hắn vứt đầu sa trùng đi, lập tức sử dụng bạch tuộc rời xa nơi đó. Tám cái xúc tu dốc toàn lực di chuyển, tốc độ cực nhanh, không hề thua kém khoái mã. Giải quyết xong con sa trùng đo, Harrison ngồi xem náo nhiệt, hắn không định đi hỗ trợ Tiếu Ân. Ở trên không trung, thấy Harrison giải quyết gọn nhẹ một con sa trùng, trong lòng Tiếu Ân cảm thấy bội phục. Nhưng hắn không biết, trước khi khởi hành, Harrison đã nghiên cứu qua ưu điểm và nhược điểm của sa trùng cho nên mới dễ dàng đắc thủ như vậy. Nhìn Harrison ra tay, Tiếu Ân biết được nhược điểm lớn nhất của Sa Trùng chính là chỗ tiếp nối trong thân thể nó. Trong lòng động, tật phong thuật đơn giản được phóng ra. Với tốc độ cực nhanh của tật phong thuật, không có chuyện gì ngoài ý muốn, bắn trúng cổ của Sa Trùng. Nhưng Tiếu Ân lập tức phát hiện ra, mặc dù tật phong thuật cường đại, nhưng thường tổn tạo ra kém hơn so với mấy cái xúc tu. Nếu như chỉ dựa vào ma pháp này để công kích, vậy phải có hơn 10 cái trăm cái cùng phát ra mới thành công cắt sa trùng thành hai đoạn nhẹ nhàng lắc đầu nhìn đầu sa trùng sinh long hoạt hổ tiến về phía mình dương oai diễu võ tay tiếu ân giơ lên một đạo gió lốc xuất hiện trước mặt sa trùng